truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương hai trăm tám mươi ma một trận chiến phong thần sáu mạnh đại đế vội vã không nhịn nổi đùi phải một mực đang run cuối cùng bảy vị trưởng lão phá vỡ không gian quành ra một lỗ rách không gian các đệ tử bắt kịp một trưởng lão vứt xuống câu nói này liền dẫn đầu chui vào mấy chục vạn đệ tử như cái giết sang sông tràn vào Tuyệt đại đa số đều là thí luyện giả. Sau khi tiến vào Thiên Địa Thập Phương Giáo, mùi máu tươi chui vào trong mũi của bọn hắn, phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa ngọn núi cao bị san thành bình địa, cháy khói tràn ngập, trên trời còn sót lại ma khí. Hoang vu, tịch liêu. Đây là cảm thụ của các đệ tử sau khi nhìn thấy. Các trưởng lão cảm nhận được khí tức, lập tức bay về một về phía, các đệ tử theo sát phía sau. Vương Tường tự lẩm bẩm. Tình huống không tốt lắm. Không có người nói tiếp trong lòng của tất cả mọi người rất nặng nề. Mạnh đại đế nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, các trưởng lão dừng lại, các đệ tử nhìn về phía trước, đều trừng to mắt, rất chịu rung động. Phía trước hoa nguyên trải rộng thi thể, máu chảy thành sông, xâm nhiên kinh dị, như nhân gian luyện ngục, mười mấy vạn đệ tử thập phương giáo đang tụ tại một chỗ, tỉnh tọa tĩnh dưỡng, mà trong chiến trường, đêm không hết yêu thú tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng vòng, trong còn có người, mà cùng với thiên nhân tộc khác hẳn với người bình thường. Tầm mắt của tất cả mọi người đều bị hình thánh vĩ ngạn hấp dẫn, hình thánh đỉnh thiên lập địa đứng đấy, tựa như cô phong duy nhất trên cánh đồng hoang. Mà trước người hình thánh, dương đại nằm trên mặt đất, bị một đám âm chúng hạch tâm vây quanh. Âm chúng của bá vương. Một thí luyện giả rung giọng nói, một suy nghĩ khó tin sinh ra ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ thập phương giáo thắng? Không chỉ là hắn, những người khác cũng nghĩ tới chỗ này, bởi vì phía trước phần lớn thi thể rõ ràng đều là ma tu, liếc nhà liếc nhất căn bản đếm không hết chết bao nhiêu ma tu. Lông mày mạnh đại đế cuối cùng giãn ra, lộ ra nụ cười. Chu hành mã mừng rỡ như điên, hô. Là bá vương bất quá gian. Là dương đại, hắn thắng. Những người thí luyện lập tức vỡ tổ, dồn dập hoang hô lên. Trâu, bá vương thực lực này tuyệt đối tính là hạ quốc đệ nhất. Đúng vậy, nhìn một chút những âm chúng kia, thật mạnh. Một nhóm âm chúng kia tận cùng trong nhất, ta cảm giác còn mạnh hơn các trưởng lão trời ạ, bá vương đã mạnh đến nước này sao? chẳng lẽ là bá vương cứu vớt thập phương giáo? thật bất khả tư nghị, đi, quá khó tin. thí luyện giả thói quen dùng bá vương xưng hô dương đại, bọn hắn xúc động cũng cảm nhiễm đệ tử khác, cũng đều đi theo hoang hô lên. lúc này, một đệ tử bay tới, ở trước mặt các trưởng lão đem chiến đấu lúc trước nói một lần, tên đệ tử này cũng hết sức xúc động, ngữ khí phấn khởi, tràn đầy sùng bái dương đại. thật đúng là bá vương bất quá gian một mình hạ gục ma đạo. Nghe nói có mười chi ma đạo giáo phái tiếng đánh thập phương giáo, tất cả mọi người đều bị hù dọa. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng lúc ấy sẽ là cục diện như thế nào, Dương Đại lại còn có thể ngăn cơn sóng dữ Trần Triệt cảm khái nói. Lại một thiên đạo, không, hắn so với thiên đạo còn khoa trương. Thiên đạo mặc dù đã cứu quốc, nhưng đều là chém đầu lãnh tụ Thú Triều, chưa từng giống như Dương Đại Toàn Phương Diện đánh lui quân địch. Mà lại lần này đại quân ma đạo còn hiếu thắng xa so với hiếu thắng Thú Triều trong hiện thực. Ánh mắt Lữ Tùng phức tạp, mở miệng nói Từ nay về sau, hắn chính là thần, thần trong lòng người Hạ Quốc Xung quanh tất cả đều là tiếng hoan hô, tiếng hò hét dành cho Dương Đại Nhóm âm chúng phương xa cũng bị động tĩnh bên kia hấp dẫn Liễu Tuấn Kiệt cười nói Một đám diễn viên quần chúng rốt cuộc đã đến Chủ nhân đánh một trận chiến này tuyệt đối phong thần Hạ Quốc tìm không ra người thứ hai trâu bò như thế Hùng Liệt bất đắc dĩ nói Xác thực, ta làm quốc trụ, chinh chiến 10 năm cũng không có trải qua thắng lợi như vậy, quá không dậy nổi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hình thánh bên cạnh, có vị âm chúng này tại đây, trong vòng mấy chục năm, hạ quốc không có khả năng diệt vong. Vì sao là mấy chục năm? Bởi vì tương lai không thể dự đoán, nhưng có thể khẳng định mấy chục năm tuyệt đối an toàn, đủ để chứng minh hình thánh mạnh mẽ. Thành thanh Thiên nhìn về phía nhóm âm chúng hạch tâm, hỏi: "Cần mang chủ nhân của các ngươi đi về nghỉ không?" Hắn không dám tùy tiện tới gần Dương Đại, bởi vì nhóm âm chúng hộ chủ Ngay cả vị sư phụ là hắn này đều không tín nhiệm. Liễu Tuấn Kiệt nhếch miệng cười nói Không quay về, cứ ở chỗ này chờ hắn tỉnh, cũng đừng động nơi này thi thể, chủ nhân ta nói, muốn hấp hồn. Mộ dung trường An kiếm đồ, nam tử tóc trắng, ba vị ma quân, hứa trường sinh, thâm Hải cức vương, hắc diễm Á quỷ, phong tầm hoang, thiên tuyệt, quỷ hòa thường các loại, một đám âm chúng tất cả đều nhìn chầm chầm thành thanh thiên, ngay cả hình thánh cao cao tài thường cũng mắt cúi xuống nhìn về phía hắn. Thanh Thanh Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nhẹ gật đầu, liền rời khỏi. Không biết trôi qua bao lâu, ý thức Dương Đại cuối cùng thức tỉnh, hắn từ từ mở mắt, đập vào mắt là thân ảnh giống như núi của hình thánh, còn có trời xanh, tươi đẹp như vậy. Gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Kỷ Vân Yên theo gió xâm nhập vào tầm mắt của hắn, kinh hỉ nói: người cuối cùng đã tỉnh. Dương Đại chậm rãi đứng lên, đầu óc hắn vẫn hết sức u ám, nhưng dễ chịu hơn trước khi hôn mê nhiều. Bốn phương tám hướng tất cả đều là âm chúng. Người đông nghiền nghịch khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác an toàn Ta hôn mê bao lâu? Dương Đại hỏi Lương Tử Tiêu nói Gần 2 ngày 2 ngày Còn tốt Ý nghĩ của đầu Dương Đại Tiên chính là hấp hồn Nếu không có thể hấp hồn Vậy hắn sẽ tức chết Hắn ngồi dưới đất hỏi Thi thể vẫn còn chứ Truyền audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Trường 284, trưởng lão bàn chuyện. Quỷ hòa thượng nhét miệng cười nói Không ai dám động Dương đại lộ ra nụ cười, nhóm âm chúng có ý thức chính là tốt, biết làm đủ chuyện Trận chiến này, hắn có công lao to lớn, nên thứ gì muốn nhất định phải đáp ứng, kiến thức đến hình thánh biểu hiện, hắn không tin còn có người dám quấy nhiễu hắn Hắn không có hấp hồn liền mà là nghỉ ngơi tại chỗ Một lát sau Một đạo thân ảnh bay tới Nhóm âm chúng không có ngăn cản, bởi vì phần lớn đều gặp người này. Sư tỷ của Dương Đại, Phương Thanh Nghê. Trước đó Dương Đại còn thay phiên thả âm chúng đến trong động thiên phúc địa của Phương Thanh Nghê, cho nên đại bộ phận âm chúng đều biết nàng. Phương Thanh Nghê rơi vào trước mặt Dương Đại, hỏi. Sư đệ, người có tốt không, cần trợ giúp gì? Dương Đại cười nói. Ta ngồi một chút sẽ tốt, đa tạ sư tỷ quan tâm. Phương Thanh Nghê nói theo. Thi thể ma tu phía ngoài đều có thể giao cho ngươi. Nhưng túi trữ vật trên người bọn họ Giáo phái sẽ chuyên môn kiểm kê Cho ngươi một bút điểm cống hiến khổng lồ Thập phương giáo tổn thất nặng nề Cần nhóm tài nguyên này cho nên có thể không thể Nàng có chút khó mà mở miệng Dương Đại ngắt lời nói Tuy tiện thu đi Ta cũng là đệ tử thập phương giáo Nên làm ra cống hiến Hy vọng phía trên đối xử với dị nhân bọn ta tốt đi một chút Dị nhân chúng ta là chân tâm gia nhập vào thập phương giáo Phương Thanh nghe nhìn hắn thật sâu một lúc Nói Ta sẽ chuyển lời của cho các trưởng lão Nói xong Nàng quay người rời khỏi Đợi nàng tan biến ở chân trời Từ siêu nhân tiếc hận nói Đáng tiếc Một bút tài nguyên lớn như vậy Hùng liệt cười nói Sau này chủ nhân chúng ta sẽ làm trưởng giáo Những tư nguyên này tương đương với còn trong tay hắn Công lao cùng tài nguyên của một trận chiến này Hạch tâm đệ tử khác làm sao tranh danh Nghỉ ngơi một canh giờ Trạng thái tinh thần của Dương Đại khôi phục không ít Dù sao hắn đã là luyện hồn cảnh năng lực khôi phục hồn phách vượt xa lúc trước. Hắn trước thu yêu tộc âm chúng vào không gian linh hồn, còn lại mười mấy vạn âm chúng nhân tộc làm lao động tay chân cho mình. Trong vòng một canh giờ, động tác của thập phương giáo rất nhanh đã lấy đi hết các túi trữ vật của đám ma tu. Không thể không nói, lực chấn nhiếp của nhóm âm chúng rất mạnh. Trong hai ngày này, thập phương giáo đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho đủ mặt mũi. Không có cách, hình thánh một người đánh nổ mười chi ma đạo giáo phái. Dương Đại đứng trên băng bào thiên long, bay lượn tầng trời thấp. Những nơi đi qua, hồn phách ma tu dồn dập bay vào trong thân thể, theo bốn phương tám hướng chui vào trong cơ thể dương đại, tràn diện mười phần hùng vĩ. Phương xa còn có không ít đệ tử đang quét dọn chiến trường, thấy tình cảnh dương đại cửi rồng hấp hồn, tất cả đều cảm khái vạn phân. Hắn lại bắt đầu hấp hồn, thiên phú của dị nhân quá khoa trương, hút xong hồn phách liền biến thành âm chúng, đều không cần thi pháp khống chế quỷ nô. Đúng vậy, may mắn dạng người này thuộc thập phương giáo chúng ta. Chưởng giáo sát thực nhìn thấy xa. Trước mắt trong tông môn tu tiên mang hoang chi địa, chỉ thập phương giáo chúng ta thu nạp dị nhân, mà là số lượng vô cùng to lớn, nghe nói trong thế lực phụ thuộc có mấy trăm vạn dị nhân, nếu tái xuất thêm một vị dương đại. Nghe nói dương đại đã được đề thăng làm hạch tâm đệ tử, tương lai có khả năng cạnh tranh vị trí trưởng giáo. Ta ngược lại phục hắn, hiện tại mang hoang chi địa đều đang lưu truyền chiến tích khủng bố của hắn, sĩ khí chính đạo tiền tuyến phóng đại, ma đạo đã toàn diện rút lui, một người đánh nổ ma đạo, đây là hạch tâm đệ tử có thể có thể biểu hiện chưởng giáo chúng ta đều không mạnh như vậy. Các đệ tử nghị luận âm ỉ, bọn hắn mặc dù hưng phấn, nhưng không dám tới gần Dương Đại. Nơi này không phải hiện đại, cường giả cần kính sợ tránh xa. Hành vi theo đuổi cường giả tại Tu Tiên giới dễ dàng chết bất đắc kỳ tử. Một bên khác, Dương Đại lâm vào sản khoái trước nay chưa có. Đây đều là âm chúng nhân tộc, không còn là âm chúng yêu thú. Âm chúng nhân tộc lại càng dễ hình thành đủ loại binh chủng. Một đường hấp hồn, yếu nhất cũng là tu vi tâm toàn cảnh, linh lực Dương Đại theo đó tăng trưởng. Mấy người mộ dung trường an cũng không có chờ đó, bọn hắn đi sau lưng dương đại, hấp thu máu thịt những thi thể đã bị hấp hồn. Sau nửa canh giờ, dương đại hấp thu 43 vạn ma tu, trong đó không vô cảnh có 27 vị, linh chiếu cảnh có 1.700 vị, tu vi của hắn thuận thế đột phá tới luyện hồn cảnh tầng 2. Trước mắt tổng số âm chúng của hắn bảo trì tại 290 vạn, lúc trước vạn thú tiễn đạp trận bị kích phá trong nháy mắt, tổng thất quá nhiều âm chúng, về số lượng mặc dù tổng thất không ít, nhưng theo chất lượng nhìn lại, thế lực âm chúng của dương đại bay cao lên. Sau khi hấp thu xong hồn phách, Dương Đại tỉnh tòa tỉnh dưỡng, chờ đợi nhóm âm chúng tu hành trường sinh quyết hấp thu thi thể. Kiếm đồ đứng ở bên cạnh Dương Đại, cảm khái nói. Đây cũng là trường sinh quyết trong truyền thuyết, nghe nói ma đạo có giáo phái một mực đang tìm kiếm, nhưng tốn công vô ích, thì ra bị chủ nhân ngươi sớm đạt được. Có người ma đạo muốn. Dương Đại nhíu mày, nhưng không có hỏi tới. Ma đạo thế lực mang hoang chi địa đã không đáng để lo, chờ hắn nghỉ ngơi tốt, hắn sẽ quét ngang toàn bộ ma đạo, để ma đạo giáo phái toàn đều thành âm chúng của mình. Lúc trước đại chiến tuyên ngôn cũng không phải nói mạnh miệng. Trong một tòa cung điện, hơn 20 vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, ngồi tại thủ tòa chính là hai vị thái thượng trưởng lão, cũng xếp hai ngồi. Kẻ này không chỉ thiên phú, còn nắm giữ trường sinh quyết thượng cổ tà công, tốc độ hắn phát triển sẽ vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Một trưởng lão mở miệng nói, khắp khuôn mặt là vẻ sâu lo. Truyền audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. thực hiện. HP audio truyện Trường 285, Thiên Phú, đệ nhất thế giới thiên phú 1. Sở hình khẽ nói Vậy thì thế nào, thập phương giáo chúng ta cũng không phải chính đạo Các trưởng lão khác dồn dập mở miệng Dùng thực lực hắn trước mắt, tam đại hạch tâm, đệ tử thật đúng là không tranh nổi hắn Thật muốn lập hắn làm trưởng giáo sao? Nếu không phải hắn ra tay, thập phương giáo đã vong Hắn ở trong dị nhân càng rất có huy vọng Để cho hắn trở thành người ứng cử vị trí trưởng giáo, chưa chắc không thể, mà sau khi kẻ này tiến vào thập phương giáo, chưa từng xảy ra qua mâu thuẫn cùng đệ tử khác, tâm tính cũng không có vấn đề. Các ngươi không thể bởi vì hắn quá mạnh mà kiêng kỵ hắn, trưởng giáo không nên mạnh mẽ à, còn thiên phú của hắn, nếu như hắn thật nghĩ ra tay với chúng ta, luyện chế chúng ta thành âm chúng, cần chờ trở thành trưởng giáo. Hắn hiện tại ra tay, chúng ta chống đỡ được. Những tiếng chất vấn càng ngày càng nhỏ, hiện thực như thế, bây giờ dương đại đã không phải là tồn tại thập phương giáo có thể bắt chè. Thành thanh thiên mở miệng nói Ta cũng hết sức tín nhiệm đối với vị đồ nhi này của mình Hắn vì bảo hộ thập phương giáo tế xỉu hai ngày Còn chủ động nhường hết túi trữ vật ma đạo cho giáo phái Trung thành không cần nhiều lời Biện pháp tốt nhất đối đại dị nhân Chính là chân thành Nói lại nhiều lời hay Không bằng hành động thực tế Mà trưởng giáo trước đó cũng có ý nghĩ như vậy Nhắc đến trưởng giáo Tất cả mọi người yên lặng Vẫn thương thiên mất tích Từ khi hắn cùng tuyệt vô thiên ra ngoài quyết chiến liền không có trở lại nữa Một chút tâm hơi cũng không có. Việc này, các trưởng lão còn không dám tuyên dương, bởi vì ảnh hưởng quá lớn, thập phương giáo vừa trải qua một trận ác chiến, không chịu nổi rung chuyển. Một thái thượng trưởng lão mở miệng nói. Tiếp theo một khoảng thời gian, thập phương giáo nghỉ ngơi lấy lại sức đi, triệu tập ba vị hạch tâm đệ tử trở về, bắt đầu tạo thế cho người ứng cử trưởng giáo, di chuyển lực chú ý của giáo nội đệ tử, còn về Dương Đại, công bằng cạnh tranh, nếu hạch tâm đệ tử không tranh nổi hắn, vậy cứ để cho hắn trở thành người ứng cử trưởng giáo, năm đó vấn Thương Thiên cũng bởi vì quá mạnh mà bị chúng ta lo lắng. Nhưng trên thực tế, hắn làm rất khá. Người có bối phận cao nhất đều lên tiếng, các trưởng lão khác tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu trò chuyện tình huống thương vong của thập phương giáo. Một trận chiến trôi qua, chết mười mấy vạn đệ tử, có thể xưng một lần kiếp nạn nghiêm trọng nhất mấy trăm năm qua. Qua đi ba ngày, Dương Đại mới thu hết thẻ âm chúng, lưu lại băng bạo thiên long làm thú cửi, sau đó bay về phía động thiên phúc địa của mình. Sở dĩ lưu lại băng bạo thiên long là muốn thẻ bút, miễn cho lo gút. Thi thể 43 vạn ma tu đã không còn sót lại chút gì, Dương Đại cảm thấy trường sinh quyết không phải ma công, mà là thần công bảo vệ môi trường. Sau khi rời khỏi khu vực phong ấn, Dương Đại cuối cùng thấy đệ tử thập phương giáo, cơ hồ các đệ tử nhìn thấy hắn, dồn dập hướng hắn quan tới ánh mắt kính sợ, nhưng không người nào dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Dương Đại cũng hết sức tán thưởng ánh mắt như vậy, người không trang bức mất đời thanh xuân. Lúc trước hắn điều thấp là bởi vì không đủ mạnh, sợ phiền toái, hiện tại không sợ hãi. Chỉ cần hắn đủ mạnh Hắn còn cuồng hơn cả trời. Trở lại trước động phủ, hắn còn chưa vào động phủ, Phương Thanh Nghê đã đi ra. Đi thôi, mà người tấn thăng hạch tâm đệ tử. Phương Thanh Nghê nói thẳng. Dương Đại gật đầu, hai người bay về phía trưởng Lão Điện. Thấy sư tỷ một mình ngự kiếm phi hành, Dương Đại cười nói. Sư tỷ, đi lên không? Băng bạo thiên long phong cách hạng gì, hẳn là không có người có thể từ chối. Phương Thanh Nghê quả nhiên không có từ chối, trực tiếp rơi vào bên cạnh hắn. Ngươi bây giờ nổi danh, xem như danh dương thiên hạ tại mang hoang chi địa, thành danh truyền khắp chính ma hai đạo, ngay cả trong yêu tộc cũng đang lưu truyền sự tích của ngươi. Phương Thanh nghe mở miệng nói. Dương Đại nói. Có đúng không, vậy thì phiền Toái về sau hấp hồn đến thay hình đổi dạng. Phương Thanh nghe liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, nói. Ta ra tưởng rằng ngươi có thể trong vòng 10 năm tấn thăng hạch tâm đệ tử, lúc trước ta nghĩ, đây đã là chuyện rất khó tin, không ngờ ngươi khoa trương hơn. Dương Đại cười nói. Vô luận như thế nào, ngươi vĩnh viễn là sư tỷ của ta, là ngươi dẫn ta vào thập phương giáo, sư tỷ nhiều lần chiếu cố ta, ta một mực ghi ở trong lòng. Phương Thanh nghe yên lặng, nhưng Dương Đại chú ý tới ánh mắt của nàng lại mang theo ý cười. Chỉ nhìn đôi mắt này, sư tỷ xác thực đẹp mắt. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới trưởng lão điện, quá trình tấn thân giống như lúc trước trở thành đệ tử tinh anh. Sau khi trở thành hạch tâm đệ tử, Dương Đại có thể lựa chọn một kiện nhất phẩm pháp bảo một bộ công pháp trấn giáo hoặc là pháp thuộc bảo điện, đồng thời, động thiên phúc địa của hắn cũng được thay đổi, độc hưởng một tòa dãy núi tu luyện, không gian đồng thiên phúc địa tăng trưởng trên phạm vi lớn. Một trưởng lão đi ra từ trong kim kính, dương đại vật nảy mình. Tiếp theo để ta tự mình dẫn ngươi đi đi. Trưởng lão cười ha hả nói, mặt mũi hiền lành, tựa như lão thần tiên. Phương Thanh nghe gật đầu, sau đó quay người rời khỏi. Ta đi về trước. Dương Đại nghe được lời của sư tỷ, quay đầu nhìn lại. Phương Thành nghề cấp tốc bay ra khỏi cung điện. Thật sự quyết định nhanh chóng. Xin hỏi trưởng lão xưng hô như thế nào? Dương Đại Hành lễ hỏi trưởng lão. Gọi ta kính nội trưởng lão là được, không cần đa lễ. Sau khi trở thành hạch tâm đệ tử, thân phận địa vị của ngươi ngang ta, sau này nói không chừng ta vẫn phải xưng ngươi một tiếng trưởng giáo. Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 286, Thiên Phú đệ nhất thế giới thiên phú, hai. Kính nội trưởng lão Vũ Trâu cười nói, nói lời này để dương đại hết sức dễ chịu. Ai không muốn được vuốt mong ngựa? Chỉ cần không âm dương quái khí liền tốt. Hai người vừa nói vừa cười rời khỏi. Kính nội trưởng lão trước mang dương đại tiến đến chọn lựa pháp bảo, dương đại lựa chọn một kiện pháp bảo phòng ngự, xem như một kiện phòng ngự pháp bảo mạnh nhất trong kho pháp bảo, tên là Ngọc Long Hồng vực kỳ, triệu hoán ra Ngọc Long Hồng vực, chống cự kẻ địch công kích. Tăng thêm thiên âm xích kỳ, Hiện tại Dương Đại có hai lá cờ, một công một thủ, rất không tệ. Sau đó là chọn lựa trấn giáo Bảo Điển, Dương Đại lựa chọn trận pháp, trận pháp mạnh mẽ nhất thập phương giáo, thập phương điệu đại trận. Trận pháp này biến ảo vô tận, nghe nói là tổ sư khai giáo thập phương giáo sáng tạo, từng cứu thập phương giáo ở trong cơn nguy khốn. Pháp Bảo và Bảo Điển đều chọn xong, kế tiếp là động thiên phúc địa. Được kính nội trưởng lão dẫn đầu, Dương Đại rời xa động phủ rừng núi đệ tử nội môn, đi vào một mảnh khu vực mây mù không người Phía trước có từng tòa sơn nhạc ngôi đầu lên Ta kiến nghị ngươi chọn cái tòa này Thiên địa không gian trong này lớn nhất Kính nội trưởng lão chỉ một đỉnh núi cười nói Nơi này linh khí không sai biệt lắm Cho dù có khác biệt Cũng không tính lớn Đều nồng đậm hơn chỗ động phủ trước đó của ngươi Ngươi hẳn là ưa thích không gian to nhất Dương đại cười nói Vẫn là trưởng lão quan tâm Vậy liền nghe trưởng lão Hắn nể tình như thế để kính nội trưởng lão rất được lợi Hai người tới trước núi Xuyên qua mây mù đi vào giữa sườn núi tìm tới cửa vào động phủ dưới sự chỉ điểm của kính nội trưởng lão hắn công nhận nhận chủ cả tòa động phủ tài nguyên trước đó người dân lên đã chuyển hóa làm điểm cống hiến hiện tại điểm cống hiến của ngươi xem như số một số hai toàn giáo nếu muốn tranh cử vị trí trưởng giáo có thể tích lũy điểm cống hiến đằng sau sẽ rất hữu dụng kính nội trưởng lão ý vị thâm trường nói nói xong khoát tay rời khỏi đa tạ trưởng lão chỉ bảo dương đại chấp tay cười nói kính nội trưởng lão giơ giơ lên tay cấp tốc tan biến trong mây mù. Nhìn hắn rời khỏi, Dương Đại không có lựa chọn đi về động phủ trước, bởi vì trong tòa động phủ kia cũng không để lại thứ gì, trước giờ khai chiến, hắn đã để từ siêu nhân buôn bán tài liệu yêu thú còn lại, toàn bộ chuyển hóa làm điểm cống hiến, trong thập phương giáo, điểm cống hiến là có thể trực tiếp hối đoái linh thạch. Dương Đại đi vào trong động phủ, để băng bảo thiên long ở trên núi chờ đợi. Đồng phủ động phủ rộng rãi, chỗ sâu nhất có một tòa trận pháp truyền tống, hắn xuất ra thân phận bài, thân phận bài đã biến thành màu đen, ẩn có không ít kim văn sau khi dùng thân phận bài mở ra trận pháp truyền tống, hắn đi tới một mảnh thiên địa rộng lớn. phía dưới trời xanh mây trắng, thảo nguyên mênh mông vô bờ. linh khí nồng nặc tràn ngập trong thiên địa khiến cho tâm thần dương đại thanh thản. không hổ là linh mạch động phủ quy cách cao nhất thập phương giáo, dương đại chuyển động, phát hiện phiến thiên địa này vượt xa động phủ thiên địa trước đó, cụ thể bao lớn, hắn cũng không rõ ràng. chỉ cần lớn hơn trước kia là được. dương đại yên lặng suy nghĩ, sau đó rời khỏi động thiên phúc địa, đi vào ngoài động. Hắn thu băng bảo thiên long vào trong không gian linh hồn của mình, ngày sau đó, hắn cưỡng chế lo cục trở lại hiện thực. Lần nữa mở mắt, thấy trong đồ dùng trong nhà căn phòng hiện đại, Dương Đại lộ ra nụ cười. Cuối cùng kết thúc, tiếp theo có thể nghỉ ngơi thật tốt. Hắn thả ra một nhóm âm chúng hạch tâm, sau đó thì nằm ở trên giường, hắn lấy điện thoại di động ra, bắt đầu đọc tin tức. Kỷ Vân Yên cũng theo hắn cầm tới điện thoại di động của mình, cùng hắn nằm ở trên giường. Vừa mở ra màn hình điện thoại, Dương Đại đã thấy một loạt cuộc gọi nhỡ. Hắn trước gọi điện thoại cho cha mẹ báo bình an. Giỏi lắm, tiểu tử ngươi không ngờ lại danh chấn thiên hạ, ta ở đại hạ đều có thể nghe nói đến thanh danh của ngươi, không hổ là con trai của lão tử, mau nói một chút trận đại chiến kia ngươi thế nào thắng. Dương đằng hết sức hưng phấn, thúc giục hỏi. Dương đại đương nhiên sẽ không giấu giếm, cơ hội trang bức tốt như vậy, sao có thể bỏ lỡ. Hắn rõ rõ ràng ràng kể lại quá trình đại chiến một lần, trầm bổng chập trùng, có máu nóng, có tuyệt vọng, Dương đằng nghe như đang đọc tiểu thuyết. Sau khi nghe xong cảm khái vạn phần, Con ta ghê gớm Dương đằng có thiên ngôn vạn ngữ Cuối cùng hóa thành câu cảm khái Sau đó là Dương mẫu tiếp điện thoại Mẹ đối với con trai càng nhiều hơn chính là lo lắng Vô luận Dương Đại mạnh cỡ nào Nàng vẫn sẽ lo lắng hắn gặp nguy hiểm Trấn an gia đình Dương Đại lại gọi cho Tổng Cục trưởng Tổng Cục trưởng vừa rồi đang ở hiện thực Rất nhanh bắt máy Tiểu Dương biểu hiện rất không tệ Hiện tại chính đạo Trung lập giáo phái mang hoang chi địa Đều hướng chúng ta ném ra ngoài cành ô liu. Sau đó tình cảnh thí luyện giả chỉ sẽ tốt hơn, công lao của ngươi rất lớn, đã khó mà định nghĩa, ha ha, ta đều muốn nhường vị trí tổng cục trưởng cho ngươi. Tổng cục trưởng cười nói. Dương Đại vội vàng nói. Cục trưởng, ngươi nói đùa, ta cũng không thể tiếp, bây giờ ta rất tốt, thằng quá nhanh cũng không có ý nghĩa, ta sinh ở Hạ Quốc, vì Hạ Quốc nỗ lực, đây là bổn phận, không thể tính là công lao. Dương Đại không sĩ diện, khiến cho tổng cục trưởng càng cao hứng hơn. Bây giờ Dương Đại tại Hạ Quốc tuyệt đối có thể được cho là tồn tại mạnh mẽ trước ba, nhưng tư thái của hắn trước sau như một, để Tổng Cục trưởng hết sức dễ chịu. Hai người hàng huyên trong chốc lát, Tổng Cục trưởng mở miệng nói. Theo ngươi lần này biểu hiện mạnh mẽ, Hạ Quốc tiên tri có tiên đoán mới, là tiên đoán liên quan tới chủng tộc Đào Thải, địch nhân của chúng ta chính là chủng tộc thứ 19. truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Chương 287, Thiên Phú đệ nhất thế giới thiên phú, ba. Ngữ khí của hắn có chút ngưng trọng. Dương Đại thì tò mò hỏi. Hạ quốc tiên tri là cái gì? Tổng cục trưởng nói. Một thiên phú của người nọ có thể dự thấy tương lai chủng tộc của mình. Mỗi một quốc gia đều có người thiên phú như vậy mà chỉ có một vị, một khi bỏ mình lại sẽ xuất hiện tiên tri mới. Sự hiện hữu của bọn hắn là cơ mật, thí luyện giả bình thường cũng không biết. Còn có thiên phú như vậy? Dương Đại xem như mở rộng tầm mắt. Ta sẽ đem tư liệu phát cho ngươi, ngươi chờ chút rồi nhìn xem, lúc chủng tộc đào thải đến, ngươi tất nhiên là ác chủ bài của hạ quốc chúng ta, tìm hiểu thêm một chút, tóm lại là tốt. Ừm, ta sẽ xem. Sau khi cúp máy, Dương Đại cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục gọi điện thoại cho đám người Trương triển Vân, hồ lợi theo thứ tự. Qua đi nửa giờ, hắn mới để điện thoại di động xuống. Kỷ Vân Yên ở bên cạnh nói, gọi lại cho bọn hắn làm gì, ngươi đã còn lợi hại hơn quốc trụ, có thể có chút tư thái, giống thiên đạo. Người Hà Quốc có thể liên hệ hắn không đến năm. Dương Đại cười nói. Người khác biệt, lại nói, rút chút thời gian gọi lại một chút cũng không có gì, kết trọng thiện duyên tóm lại là tốt. Hắn lại thông thả, bình thường tu luyện đều là âm chúng tu luyện. Kỷ Vân Yên cảm thấy có đạo lý, cũng không có nhiều lời, hai tay cầm điện thoại, điên cuồng gõ chữ. Dương Đại thấy trong màn hình là nhóm người một nhà tương thân tương ái, nữ nhân này đang điên cuồng nhắn tin, xem ra trong khoảng thời gian này để cho nàng nhịn gần chết lúc này liễu tuấn kiệt cầm lấy máy tính bảng đi đến bên cạnh dương đại hừng phấn nói chủ nhân ngài bây giờ phát lửa trên mạng tất cả đều là tin tức về ngài hiện tại hót tìm kiếm thiên võng còn đều là đủ loại tin tức của ngài trước mắt hót tìm kiếm thứ nhất là ngài trở thành tâm đệ tử thập phương giáo hạch hiện tại trên mạng đã có rất nhiều người xưng hô ngài là dương trưởng giáo dương đại nghe xong lúc này tiếp nhận máy tính bảng hùng hùng hổ hổ nói những người này không phải muốn giết ta sao đại nghịch bất đạo hy vọng bọn họ kiên trì Trong màn hình là hót tìm kiếm bản trên thiên võng, 10 vị trí đầu có năm tin tức liên quan tới hắn. liễu Tuấn Kiệt ghé vào bên giường, kích động nói. Không chỉ là trong nước, nước ngoài cũng đang phô thiên cái địa nhắc đến ngài, nói sự thống trị của ngầu là trước đó chưa từng có, rất có xu thế nâng ngài thành người đệ nhất thiên phú toàn cầu, bất quá có con chó dại nhảy ra ngênh ngang không phục, chính là Thái Dương Thần, tên này càng ngày càng ngốc nghếch, ta hoài nghi hắn bị đoạt xá, cả ngày làm khùng làm điên. Chủ nhân, chúng ta lên phía bắc đi, offline gặp mặt hắn Hắn ngư bức nữa có thể đánh được hình thánh Dương Đại trận trắng mắt Nói Rảnh đến hoảng Nga liễu Tuấn Kiệt cười hắc hắc nói Thiên phú cấp độ SSS Ngài thật không động tâm Dương Đại cười nói Dĩ nhiên động tâm Nhưng loại chuyện này đâu đến phiên chúng ta đi làm Châu Âu còn có thể chịu được hắn Vậy cứ chờ một chút Hắn tiếp tục đọc qua tin tức trên thiên võng Tâm tình càng ngày càng vui vẻ Thổi đi Dùng sức thổi cho ta Đừng ngưng Một trận chiến trong thập phương giáo mang ý nghĩa sâu xa, không chỉ để đại kiếp thí luyện giả Hạ Quốc bị dẹp yên cũng đề cao địa vị thí luyện giả, từ nay về sau, trong giáo không người nào dám khinh thị thí luyện giả, toàn bộ mang hoang chi địa, thế lực chính đạo, trung lập đều sẽ lôi kéo thí luyện giả, Hạ Quốc có khả năng khai chi tán diệp tại thâm vực mà không phải chỉ dựa vào thập phương giáo. Dương đại đột nhiên nhìn thấy một bài viết, bình luận hơn cả vạn, tiêu đề là: Muốn trở thành âm chúng của bá vương bất quá gian, cứ bình luận xuống đây đặt gạch. Phía dưới có một đám dân mạng đã báo danh Không biết là chơi vui hay là thực sự có người nghĩ như thế Dương Đại cũng không có quá kinh hỉ. Hắn nữa sẽ đối mặt với một trận chiến tranh chủng tộc trước nay chưa từng có Không phải chiến tranh của một mình hắn Nếu như toàn nhân loại đều trở thành âm chúng của hắn Nhân tộc địa cầu có thể xem như bị đào thải hay không Đào thải, hắn có kết cục gì Những vấn đề này đều là không biết Không biết liền phải cẩn thận Ngược lại hắn hiện tại không thiếu con đường hấp thu âm chúng Lại qua ước chừng một giờ Tài khoản bí vọng của Dương Đại cuối cùng nhận được một hộp thư, hắn mở ra xem, đến từ cục chiến đấu, là một phần văn kiện cơ mật. Hắn mở ra phần văn kiện này, bắt đầu quan sát. Chủng tộc Đào Thái Hồ sơ 20 chủng tộc Hắn xem xét từng cái, đại bộ phận chủng tộc chỉ có tên và hình ảnh khái niệm, thiên nhân tộc cũng ở trong đó. Dưới văn bản tài liệu còn có chủng tộc bài danh, địa cầu nhân tộc bài danh thứ 20, thiên nhân tộc xếp hạng thứ 19. Dương Đại nhíu mày, khoa trương như vậy. Trong lòng hắn sinh ra áp lực, xem ra vẫn phải nỗ lực mạnh lên, không thể nới lỏng. chúng tộc đào thải khi nào bắt đầu, Hạ Quốc tiên tri cũng không thể nào đoán trước, có thể là ngày mai, cũng có thể là là mấy năm sau. Trong động thiên phúc địa Dương đại rơi trên mặt đất, cái trán của hắn hiện ra hắc văn, dưới chân khuếch tán khói đen, bao phủ mấy vạn mét, ngay cả bầu trời trên đỉnh đầu đều biến thành màu đen, vô số âm chúng bay ra, tản ra trong thiên địa. Dương đại để mỗi người bọn họ tìm chỗ tu luyện, hắn thì triệu hoán hình thánh đến trước mặt mình Âm chúng hạch tâm cũng rất tò mò về hình thánh, dồn dập lại gần Hình thánh ngồi dưới đất, vẫn rất cao, tự như một tòa nhà lầu Dương Đại đều phải ngước đầu nhìn hắn Người bây giờ tính là trạng thái đỉnh phong chưa? Dương Đại tò mò hỏi Các âm chúng khác cũng rất tò mò, hiện tại hình thánh thật sự quá mạnh Làm bọn hắn đến nay hồi tưởng lại, vẫn thấy rung động truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 288, Thiên phú, đệ nhất thế giới thiên phú, 4. Hình Thánh mở miệng nói: "Ta chẳng qua là một sợi phân hồn, hồn Phách bản Tôn phân ra một vạn sợi phân hồn, mặc dù ta không có toàn bộ trí nhớ của bản Tôn, nhưng có thể cảm giác được kém xa đỉnh phong lúc trước biểu hiện, chủ yếu là may mắn mà có sát hồn, sát hồn chính là bản mệnh pháp bảo của bản Tôn, phẩm giai của nó khó mà ước lượng." Một vạn sợi phân hồn. Tất cả mọi người bị hù dọa. Mộ Dung Trường an kinh hoàng, hắn chỉ là các phân âm hồn Dương hồn đã đầy đủ miễn cưỡng, đem hồn phách chia làm một vạn phần, hắn không cách nào tưởng tượng. Dương đại hỏi. Đại thánh truyền thừa ngoại trừ sát hồn, thường long phá, thiên tru thần long kích, còn có truyền thừa khác không? Hình thánh trả lời. Ta không rõ ràng, ta chẳng qua là một sợi phân hồn, ta duy nhất rõ ràng là sát hồn chính là truyền thừa quan trọng nhất. Dương đại thoáng có chút thất vọng, thật đúng là đại thánh bản tàn khuyết. Sau đó, hắn gọi nam Tử tóc trắng tới. Vị đại tu sĩ đạp hư cảnh ma đạo chết trong tay kiếm đồ. Nam tử tóc trắng cung kính hướng Dương đại hành lễ, sau đó tự giới thiệu. Đạo hiệu của hắn là Bạch Mi đạo khách, tu vi đạp hư cảnh tầng 1, chính là phó tông chủ Sích Huyết Tông, Sích Huyết Tông cũng là đại môn phái mang hoang chi địa, được cho là ma đạo cử phách. Trước mắt, chiến lực đạp hư cảnh trong tay Dương đại có hình thánh, kiếm đồ, mộ dung Trường An, Bạch Mi đạo khách. Trong đó kiếm đồ tu vi là đạp hư cảnh tầng 3, hình thánh khó mà ước lượng. Chiến lực luyện hồn cảnh đã vượt qua mười người, không vô cảnh chiến lực vượt qua hai trăm, linh chiếu cảnh càng mấy ngàn, tâm toàn cảnh đi đến mấy chục vạn. Chỉ là thực lực mặt ngoài, Dương Đại tự mình cũng cảm thấy mạnh đến biến thái. Lần này chính ma đại chiến, ma đạo là do ai dẫn đâu? Dương Đại nhìn chằm chằm bạch mi đạo khách hỏi. Bạch mi đạo khách mở miệng nói. Tuyệt tâm môn, còn có một người thần bí, tự xưng đến từ kiếm tông, cụ thể là ai, ta cũng không rõ ràng, hết sức thần bí. Dương Đại nhíu mày. Quả nhiên còn có thế lực thần bí đang trợ giúp Ma đạo nếu dễ dàng như vậy đoàn kết Đã sớm đoàn kết Chắc chắn có một cổ lực lượng càng thêm cường đại đem ma đạo vào vào một chỗ Hắn hỏi thăm ba vị ma quân khác Giống như bạch mi đạo khách Biết được chuyện cũng không nhiều Bọn hắn càng nhiều hơn chính là tay sai Dương đại cũng không có quá xoán suyết Rất nhanh để mỗi người bọn họ tu luyện Hắn đem thập phương điệu đại trận lấy ra Bắt đầu nghiên cứu Sau đó tu luyện một quảng thời gian Lại đi hấp thu ma đạo Tháng ngày khôi phục lại bình tĩnh Dương đại lo cút hai ngày một lần Chủ yếu là hiểu rõ tình huống chính ma đại chiến Sau khi chiến bại ở thập phương giáo Sĩ khí ma đạo giảm nhiều Hoàn toàn là bị chính đạo đuổi theo đánh Kiếp nạn thí luyện giả tự hồ đã kết thúc Ma đạo không có khả năng lại uy hiếp được thí luyện giả Sau bảy ngày Dương đại cùng 43 vạn ma tu cùng nhau Tu luyện thập phương điệu đại trận May mắn phiến thiên địa này đủ lớn Mặc dù chứa 290 vạn âm chúng Vẫn lộ ra trống trải nửa tháng sau. Ma đạo triệt để nhận thua, từng giáo phái có đầu rút cổ, khởi động trận pháp, ngăn cách các giáo chính đạo thuần thế đánh chiếm thế lực phụ thuộc bọn hắn. Dương Đại còn ở trong đồng phủ của mình tu luyện, tu vi Thạch Long tăng nhanh như gió, đã lại gần linh chiếu cảnh, dựa vào tính đặc thù của âm tướng, hắn không sớm thì muộn sẽ đuổi kịp thế đối thứ nhất. Thạch Long bình thường không nói nhiều, nhưng đối với Dương Đại mà nói có ý nghĩa khác sâu, vừa vào thâm vực nếu không phải gặp được Thạch Long, hắn rất có thể sẽ chết trong miệng tinh quái, hoặc là bị trình ngà quỷ tru diệt, giống như đám người Liễu Túng kiệt vậy. Thạch Long trong ngày thường cũng không có nạp khí, bởi vì hắn biết tư chất mình bình thường, nạp khí ý nghĩa không lớn, cho nên hắn giống như Dương Đại, đem tinh lực tiêu vào pháp thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi Dương Đại đột phá tới luyện hồn cảnh, lại thêm ra một vị âm tướng danh ngạch, nhưng hắn không có vội vã dùng, thậm chí không cân nhắc hình thánh. Âm tướng chủ yếu là có thể nhanh chóng bồi dưỡng âm chúng, cho nên không thể dựa theo thực lực mà chọn, mà là theo thiên tư, giống mẫu Dung Trường An, vừa đột phá tới đạp hư cảnh là đủ để tu vi kiếm độ, đạp hư cảnh tầng 3. Tu Vi Kỷ Vân Yên tăng trưởng cũng rất nhanh, đoán chừng đột phá tới không vô cảnh sẽ không quá xa xôi. Cấp độ SSS có thể lại tăng cấp hay không, Dương Đại rất chờ mong. Mặt khác, đối với vị âm tướng thứ năm, hắn cũng đã có suy nghĩ sơ bộ. Thời gian cực nhanh, khoảng cách đại chiến thập phương giáo kết thúc đã đã qua một tháng. Một ngày này, từ siêu nhân từ ngoài động phủ trở về. Lúc trước có đệ tử ở ngoài động kêu gọi Dương Đại, Dương Đại nghe âm thanh lạ lẫm liền để từ siêu nhân đi ra thay hắn từ siêu nhân đi vào trước mặt dương đại, đe một phong thư đưa cho hắn. dương đại nhíu mày, hỏi tại sao lại là tin đệ tử kia không nói gì. từ siêu nhân nói nàng nói ngươi xem tin đã biết. dương đại ra hiệu cho bạch mi đạo khách một ánh mắt, bạch mi đạo khách lập tức tiếp nhận lá thư, hắn đi đến một bên mở ra, đây là dương đại dùng tâm linh phân phó, sợ trong thư có bẫy. rất nhanh, bạch mi đạo khách trở lại trước mặt dương đại, nói trong thư không có gặp nguy hiểm. Đúng là một phong tin bình thường, là một thư mời Trong mắt hắn lộ ra vẻ hâm mộ Thư mời Dương Đại tiếp nhân, sau đó cao mày Chữ Linh gửi thư mời hắn Câu nói đầu tiên là kinh ngạc tán tháng thiên phú của hắn Dương Đại có loại trực giác Kẻ chủ mưu sau lưng ma đạo rất có thể chính là chữ Linh Hắn hỏi qua bạch mi đạo khách, kiếm đồ, ba vị ma quân Bọn hắn đều gặp Chư Linh Nhưng không rõ ràng chữ Linh đến từ giáo phái nào Ma quân cho rằng nàng đến từ môn phái ma đạo khác Bạch Mi Đạo khách cho rằng nàng là đệ tử tuyệt tâm môn. Truyện audio hồn chủ, tác giả Nhâm Ngã Tiếu, thực hiện HP Audio truyện. Chương 289, Thiên Phú, đệ nhất thế giới Thiên Phú, năm. Dương Đại lúc ấy biết được chút tình huống này, rất là im lặng. Mấu chốt nhất là, bà nương này tại sao lại chui vào thập phương giáo? Thập phương giáo dễ chui ra vô như vậy à? Nói vào là vào. Dương Đại sinh ra nghi vấn về vấn đề bảo an của thập phương giáo, chờ hắn trở thành trưởng giáo tiền nhiệm, nhất định phải chỉnh đốn. Nàng đại biểu thiên phủ, đó là thánh địa trong truyền thuyết, chỉ có số rất ít đại tu sĩ mới biết, tuyệt vô thiên, vẫn thương thiên, thành thanh thiên đều tu hành qua thiên phủ, cho nên trong tên của bọn hắn có một chữ thiên, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, đối với thiên phủ cũng không hiểu rõ. Bạch Mi Đạo Khách mở miệng nói, Dương Đại sau khi xem tin xong, nói, nàng nói ta trong hai năm đi tới thiên phủ, nói nếu chậm thêm một chút. Có khả năng bỏ lỡ một đại cơ duyên, phía trên xác thực có địa điểm, nhưng có thể tin nàng sao? Cậu bà nương này trước đó còn giả mạo tuyệt tâm môn. Dương Đại hiện tại rất khó tin nàng. Bạch Mi Đạo khách nhíu mày, nói. Xác thực nên cẩn thận một chút, ta cũng chưa từng gặp qua thư mời của Thiên Phủ. Hùng Liệt nói. Không nóng nảy, hai năm thời gian còn dài, đủ để chúng ta trở nên mạnh hơn, đến lúc đó lại đi, mặc dù đối phương có âm mưu, chúng ta cũng không sợ. Đúng. Hai năm thời gian đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối sẽ là bay vọt về chất. Nhóm âm chúng gật đầu, lộ ra vẻ chờ mong. Dương Đại ném tin vào trong túi trữ vật, vỗ tay nói. Tốt, tiếp tục tu hành thập phương điệu đại trận, trước khi ra ngoài, cần phải thuần thục trận pháp này. Thập phương điệu đại trận có thể là trấn giáo đại trận, Dương Đại rất chờ mong biểu hiện của nó. Thiên cương đại la kiếm trận thật ra không kém hơn thập phương điệu đại trận, nhưng quá ý lại kiếm tu, âm chúng của Dương Đại chỉ có thể miễn cưỡng gom góp đủ trận. Dương Đại đang muốn sau này sẽ thu một phương kiếm đạo tông môn, truyền môn tu hành thiên cương đại la kiếm trận. Kiếm đồ đề cử hắn đi thần kiếm thiên đảo, chính hợp hắn ý. Thần kiếm thiên đảo chính là tông môn chính đạo, nhưng Dương Đại không quan tâm, nếu không phải người mình, muốn mang liền mang. Ngược lại thập phương giáo chẳng qua là thế lực trung lập, cũng không phải là thế lực chính đạo. Trước chờ chính ma đại chiến hoàn toàn lắng lại, sau đó lại hành động. Ban đêm, Dương Đại lo gúc, theo thói quen triệu hoán một nhóm âm chúng hạch tâm. Hắn ngồi ở trên ghế salon bắt đầu nghỉ ngơi Vừa mở TV ra Điện thoại di động của hắn bắt đầu rung chuông Là trương triển vân gọi Hắn bắt máy Mở miệng nói Alo chuyện gì Ngươi xem tin tức chưa Còn không có vừa lo gúc Ta đang hoài nghi ngươi có gắn camera giám sát phòng của ta đây Châu Âu Thái Dương thần triệt để điên Lật đổ chính quyền nơi đó Tùy ý làm bậy Hắn quay trực tiếp toàn cầu Mời cao thủ toàn cầu tiến đến khiêu chiến hắn hắn là ăn no chưa, coi là tận thế đã kết thúc. Hắn quá khác thường, nhưng cơ quan tình báo tạm thời không có đạt được càng nhiều tình báo, Người xem trước một chút tin tức đi. Trương Triển Vân cúp máy, Dương Đại phân phó Liễu Tuấn Kiệt tìm kiếm về tin tức Thái Dương Thần. Liễu Tuấn Kiệt dùng điều khiển từ xa tìm tòi, rất nhanh đã tìm thấy một đống lớn video liên quan tới phỏng vấn Thái Dương Thần, Liễu Tuấn Kiệt lựa chọn video có lượt xem cao nhất. Trong đoạn clip, Thái Dương Thần thân hình cao lớn, tóc vàng mắt xanh, khuôn mặt anh tuấn Người mặc y phục màu vàng kim tác chiến, phát họa ra một thân cơ bắp đường công hoàng Mỹ, tự như siêu anh hùng đi ra từ trong manga. Hắn đang dùng tiếng Anh nói chuyện, bên dưới có tiếng phiên dịch trung. vẻ mặt Thái Dương thần hung hăng càng quấy, nói vào màn ảnh. Phúc. Ta chính là thần, thần duy nhất địa cầu, thí luyện giả thì nên rời khỏi giai tầng phạm nhân. Ta muốn sáng tạo quốc gia của thần, hoan nghênh người toàn cầu thiên phú cấp A trở lên gia nhập ta, cũng hoan nghênh những người không phục ta đến đây khiêu chiến, đồng phương thiên đạo, bá vương Châu Mỹ thần ưng, tất cả đều là rác rưởi không phục có thể tới một trận chiến, ta muốn cho người toàn cầu biết ta dựa vào cái gì cuồng vọng như vậy. Có rất nhiều lời cửa miệng không có bị phiên dịch ra, bởi vì thật sự quá thô tục. Thái dương thần lộ ra vô cùng táo bạo, cặp mắt kia tự như bất cứ lúc nào muốn phun lửa, mười phần dọa người. Ta dựa vào, cái tên này là thật điên rồi. liễu tuấn kiệt nhìn không được chửi bậy, kêu gào toàn thế giới, đây không phải ngu xuẩn sao? Hùng liệt cao mày nói. Trước kia Thái Dương thần không phải như vậy, ta từng gặp hắn, tính cách hết sức ôn hòa, hắn trước kia danh tiếng rất tốt, nhân khí trong phạm vi toàn cầu đều là tuyệt đối thứ nhất, một năm gần đây, tính bất ngờ tình thay đổi. Vạn Thiên Hào mở miệng nói, Ta hoài nghi có quan hệ đến thú triều châu Âu lần trước. Từ siêu nhân nói, Nếu hắn đều đã nói ra tên, không quan tâm hắn chúng ta, hay là bản tính như thế, đi thu hắn thôi. Các âm chúng khác biểu thị đồng ý, mặc kệ như thế nào, Thái Dương thần hung hăng càng quấy để bọn hắn rất khó chịu. Dương Đại cười tủm tỉm nói: "Đi thì khẳng định phải đi, xem trước một chút những người thí luyện khác, ngược lại là trực tiếp, trước đó tìm hiểu thực lực Thái Dương thần cũng tốt, và nhất người ta rất mạnh thì sao?" Mặc dù hắn hiện tại rất mạnh, nhưng đối mặt Thái Dương thần không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Đây chính là một vị thiên phú cấp độ SSS duy nhất toàn cầu, không giống với thiên đạo, Dương Đại, hắn ngay từ đầu chính là thiên phú cấp độ SSS kéo dài 10 năm quỷ mới biết góp nhạc lực lượng như thế nào. Có lẽ Thái Dương thần thật cảm giác mình vô địch, mới không kiêng nể gì như thế. Dương Đại lấy điện thoại di động ra lên mạng, quả nhiên, trên mạng đã tranh cãi ngất trời, tất cả đều đang giận mắng Thái Dương thần. Thái Dương thần tiếp nhận phỏng vấn nói lời vũ nhục người bình thường toàn cầu, dở cợt không ít quốc gia, kéo căng cừu hận. Rất nhiều dân mạng đều hô hào thiên đạo, bả vườn bất quá gian tiếng đến giáo huấn Thái Dương thần. Truyện audio hồn chủ. Tác giả: Nhâm Ngã Tiếu. Thực hiện HP Audio Truyện Trường 290 Thiên Phú, đệ nhất thế giới thiên phú 6 Đương nhiên, cũng không ít người có lý trí nói không cần phải để ý đến tận thế còn chưa bị chung kết nhân loại nội đấu không có chỗ tốt Thái Dương Thần bật hết hỏa lực hấp dẫn toàn thế giới chủ đề vây quanh Thái Dương Thần triển khai nhiều vô số kể có tiếng lấy Thái Dương Thần cũng có lý trí phân tích Thái Dương Thần vì sao thay đổi tính tình đủ loại âm mưu tầng tầng lớp lớp Chính ma đại chiến vừa kết thúc tạm thời không có việc lớn dân chúng cũng đang thảo luận việc này. Chủ đề người nào là người thiên phú mạnh nhất địa cầu bắt đầu truyền ra ở trong phạm vi toàn cầu. Dương Đại ngược lại không gấp, đêm đó một lần nữa trở lại trong thâm vự, để nhóm âm chúng tiếp tục tu luyện, hắn vẫn như cũ duy trì tần suất hai ngày lo gút một lần. Bây giờ linh khí trong động phủ vượt xa trước đó, khiến cho tốc độ của nhóm âm chúng đều chiếm được tăng lên, mặc dù nhiều thêm bốn vị âm tướng, Dương Đại vẫn cảm giác đến tốc độ không có giảm bớt. Cảm giác nằm không mạnh lên thật sự quá mỹ diệu, linh lực trong cơ thể thạch long Kỷ Vân Yên, Hùng Liệt cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, chỉ có tốc độ tu vi mộ dung trường an tăng không tính nhanh, chủ yếu là cảnh giới của hắn quá cao. Sau đó một khoảng thời gian, Dương Đại mỗi lần lo cút đều có thể thấy video phỏng vấn Thái Dương Thần chửi khắp toàn thế giới, tên này tự hồ suốt ngày không chuyện gì làm, chuyên môn hưởng lạc, mắng chửi người, nghe nói chỗ thành phố hắn ở đã trở thành đô thị tội ác, không có chút nào trật tự có thể nói. Thí luyện giả ở trong thành trong có thể muốn làm gì thì làm, hành vi như thế cũng hấp dẫn số lượng lớn thí luyện giả gia nhập. Theo thí luyện giả càng ngày càng nhiều. Thái Dương Thần bắt đầu công chiếm những thành phố khác gần đó, nô dịch người bình thường, một lời không hợp liền đại khai sát giới, tùy ý ức hiếp nữ nhân. Thái Dương Thần lại muốn thành đại thế. Mặc dù hắn chửi khắp toàn thế giới, cũng không có thí luyện giả dám khiêu chiến hắn, dù sao hắn là đệ nhất thế giới, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Mười ngày sau, Dương Đại Lo Gúc thấy một tin tức nặng cân, rằng sáng 4 giờ có một quốc gia châu Âu tập trung oanh tạc vào chỗ thành phố Thái Dương Thần đang ở, đủ loại đạn pháo oanh tạc trọng vẹn một giờ mà ở buổi sáng 6 giờ rưỡi lúc, quốc gia kia liền bị Thái Dương thần luân hãm, chết mười mấy vạn người, chấn kinh toàn thế giới. Quốc gia này trước tận thế cũng tính là đại quốc nổi danh thế giới, bây giờ lại bị một người đơn thương độc mã tiêu diệt, để vô số người ý thức được đi biến. Thí luyện giả bắt đầu áp đảo phía trên lực lượng quốc gia. 9 giờ sáng, Thái Dương thần tổ chức phỏng vấn, khiêu khích nói: "Nhân loại đã không thể dứt chết ta, chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thần thống trị đi, thiên đạo, bả vương bất quá gian, thần tàn, thích tôn, kinh thần." Một đám rác rưởi, các ngươi cũng xứng cùng ta nổi danh. Một đám vô dụng, chờ ta tự mình tìm tới các ngươi, đầu tiên là Âu Châu, sau lại là Á Châu, Phi Châu, còn có Mỹ Châu, các ngươi không phải hướng tới tự do, người người bình đẳng à, chuẩn bị kỹ càng ngênh đón thần tức giận chưa? Sau khi đoạn video này truyền ra, trong phạm vi toàn thế giới đều xuất hiện khủng hoảng. Dương Đại Lúc chạm vạn tối thấy được tin tức, trên Internet Hà Quốc đã vỡ tổ, Thái Dương thần trước kia chẳng qua là khiêu khích, còn lần này là tuyệt đối uy hiếp. Dương Đại nhân cuộc gọi của cha, hỏi hắn lúc nào đi giáo hướng Thái Dương Thần. Thái Dương Thần đã trở thành công địch của Hạ Quốc, chuẩn xác mà nói là công địch của thế giới. Dương Đại cũng rất khó chịu. Tên chó chết này mỗi lần phỏng vấn đều muốn đạp hắn, trước kia chẳng qua là trào phúng hắn chỉ trốn ở sau lưng âm chúng, hiện tại đã bắt đầu vũ nhục người nhà của hắn. Miệng thối cố ý này rõ ràng muốn bức thí luyện giả mạnh mẽ toàn thế giới tiến đến tìm hắn để gây sự. Dương Đại gọi cho Tổng Cục trưởng, qua mười mấy giây mới có người bắt máy. Tiểu Dương, ta vừa hay muốn tìm ngươi, là liên quan tới Thái Dương Thần. Tổng cục trưởng mở miệng nói, ngữ khí có chút mỏi mệt. Dương Đại nói thẳng. Ta nếu giết hắn, châu Âu sẽ không có ý kiến chứ? Tổng cục trưởng ngay cả người, nói. Dĩ nhiên không có, bất quá Thái Dương Thần rất mạnh, ngươi đầu tiên chờ chút đã, đông đảo quốc thần tàn đã tiến đến, chậm nhất ngày mai sẽ đi đến châu Âu, để cho hắn thăm dò một thoáng lực lượng Thái Dương Thần bây giờ. Dương Đại nói. Cũng được. Tổng cục trưởng tiếp tục nói Tính tình Thái Dương thần thay đổi 180 độ có thể có quan hệ đến một loại lực lượng thần bí nào đó người phải cẩn thận một chút đến lúc đó tuyệt đối không nên tiếp xúc hắn miễn cho đi theo gót hắn để âm chúng của ngươi đi thôi Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận Hai người lại trò chuyện trong chốc lát sau khi cúp máy, Dương Đại bắt đầu chuyển dời lực chú ý Hắn mở ra group chat người một nhà tương thân tương ái bên trong đang có người đang kêu gọi hắn Vĩnh viễn 18 tuổi Thái Dương thần quá phách lối ha quốc ta không có ai đi chơi hắn sao? Chiều phục, thân tàn đã đi, vị này cũng là đại lão 10 vị trí đầu toàn cầu, hẳn là có thể tạo thành uy hiếp dành cho Thái Dương thần. Mạnh đại đế bá vương bất quá gian, ngươi lúc nào thì hành động, ta đi chung với ngươi. Chu Hành Mã, thôi đi, ngươi thế nào có tư cách cùng hắn một chỗ hành động, ngươi vẫn nên phát dục thật tốt đi. Diệp Cầu Tiên, chuyện Thái Dương thần tràn ngập điểm đa nghi, bất quá hắn đã làm nhiều việc ác, không thể tẩy trắng, hắn chắc chắn phải chết. Ta chỉ muốn tiếp tục sống. Thiên đạo đâu, hắn giống như đã tan biến thật lâu. Bá vương bất quá gian, ta mấy ngày nữa sẽ xuất phát, hắn chắc chắn phải chết. Ca Thủy Đào Dương, Đại Lão Chu Hành Mã, Hoa Dương Đại Khó được gửi tin nhắn vào trong nhóm, Kỷ Vân Yên bên cạnh vừa lúc đang chạc, thấy hắn phát biểu, lập tức hưng phấn nói. Ngươi thật sự càng ngày càng bá khí, chơi chết hắn, vừa hay chứng minh cho toàn thế giới xem ai mới là đệ nhất thiên phú. Truyền audio hồn chủ Tác giả Nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 291, Lực lượng của Thần, Chủng tộc Thần Bí, 1 Hôm sau trời vừa sáng, Dương Đại không có tiếng vào thâm vực, mà tiếp tục ở trong phòng chờ đợi. Không chỉ là hắn, hơn một phần ba người toàn thế giới đều đang đợi, chờ đợi đông đảo quốc thần tàn khiêu chiến thái Dương Thần. Cường giả 10 vị trí đầu thế giới không có chỗ nào mà không phải là thiên phú cấp độ Fx đại đa số người cho rằng thiên phú cấp độ SS cùng thiên phú cấp độ SSS mặc dù có khoảng cách cũng có thể dựa vào kỳ ngộ sang bằng cho nên rất nhiều người giao phó hy vọng cho thần tàn thái dương thần từ khi xuất thế trước tung hoành vô địch thần tàn ở trong đông đảo quốc cũng giống như thế có thể nói là vương không thấy vương lần này quyết chiến tuyệt đối là sao hỏa đụng phải trái đất trong TV đang có chương trình trực tiếp thái dương thần thái dương thần chuyên môn mời một đội ngũ trực tiếp trên trời dưới đất đều có màn ảnh theo từng camera nhắm đến đại tỷ võ màu trắng hắn cố ý chế tạo. Đại tỷ võ này đứng trên một tòa quảng trường trong thành phố, bốn phương tám hướng quảng trường có không ít thí luyện giả đang tới lui, nhưng vẫn như cũ lộ ra thê lương, ít đi phòng hoa vốn có. Kỷ Vân Yên để điện thoại di động xuống, nói: "Làm sao còn chưa bắt đầu, thần tàn chậm như vậy, thật chính là luyện hồn cảnh sao?" Cường giả 10 vị trí đầu thế giới đều đã đi vào luyện hồn cảnh, trước mắt thống kê, cao thủ luyện hồn cảnh toàn cầu đi đến 27 vị, một quốc gia đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị luyện hồn cảnh, rõ ràng luyện hồn cảnh rất thưa thớt. Ở trước mắt giai đoạn Trở thành luyện hồn cảnh thì tương đương với vô địch một quốc gia. Hạ quốc có hai vị luyện hồn cảnh, điều này gần như không tồn tại trên phạm vi toàn thế giới, không có quốc gia khác có thể so sánh. Hùng Liệt tỉnh tọa, trôi nổi cách mặt đất, hai tay của hắn khoanh trước ngực, nói: "Thân tàn nếu đi nhanh, chắc chắn đã sớm tới, nhưng trận chiến đấu này cũng không phải là đánh nhau vì thể diện, hắn chắc chắn muốn điều tra thêm chút tình báo." Dương Đại ngược lại không gấp, hắn đang ở chơi trò chơi trên điện thoại, tốc độ phản ứng của luyện hồn cảnh sao mà nhanh. Hắn đang treo mấy người chơi khác lên đánh Điên cuồng siêu thần ở trong hạp cốc Tận thế đã buông xuống 10 năm Xã hội kinh tế Hạ Quốc lại khôi phục Giải trí hành nghiệp tự nhiên diễn sinh Trò chơi cũng lần lượt sinh ra Vừa kết thúc một trận đại chiến Dương Đại nghỉ ngơi Thời gian tiếp tục trôi qua Đại khái đi vào 9 giờ 10 phút sáng Thần tàn cuối cùng xuất hiện trong video trực tiếp Thần tàn mặc đồ võ sĩ cổ Đại Đông Đảo Quốc Đi trên đường phố Áo giáp trên người hơi phát ra tiếng động Không thể không nói Ekip chương trình trực tiếp của châu Âu vẫn rất có trình độ, màn ảnh cấp tốc hoán đổi đến sau lưng thần tàng, nhìn thấy Thái Dương thần đứng trên thành bảo màu trắng. Chợt nhìn, thần tàng tự như nhân vật chính, đang đến sào huyệt của đại bốt. Có chút không khí, đến lúc đó bọn hắn sẽ làm sao trực tiếp chúng ta? liễu Tuấn Kiệt ghé vào phía sau ghế sofa, mong đợi nói. Từ siêu nhân nói. Khẳng định đến từ trên cao quay xuống, dù sao tràng diện của chúng ta rất lớn. Các âm chúng khác đàm luận theo, giọng nói nhẹ nhàng. Cũng không có để Thái Dương thần vào mắt Đúng lúc này, trong màn hình Phía sau thành Bảo màu trắng có một mặt trời bay lên Ánh nắng lóa mắt khiến cho màn ảnh đều mất đi màu sắc ngay sau đó là một hồi tiếng nổ thật to truyền đến Chiến đấu khai hỏa Tại sao không thấy được Kỷ vân yên gấp, kém chút đứng lên Hùng liệt cảm khái Thái Dương thần mặc dù cuồng Nhưng cũng không phải hoàn toàn ngốc nghếch Hắn đã chuẩn bị một tay Dương đại để điện thoại di động xuống Nhìn chầm chầm màn hình TV Ánh nắng kéo dài năm giây, vừa tán đi, tiếng chiến đấu nổ vang rền cũng theo đó đột nhiên ngừng lại. Sau khi màn ảnh khôi phục, tất cả mọi người thấy được một màn rung động. Trên đường phố tàn phá, Thái Dương thần thần lơ lửng giữa không trung, một tay giơ cao thần tàn, thần tàn máu me khắp người, không hề động đậy, kiến trúc đường đi xung quanh trải rộng vết kiếm, còn có liệt diễm còn sót lại. Thái Dương thần nhìn vào màn ảnh vẫy chào, màn ảnh dung rõ hơn mặt hắn, Thái Dương thần lớn lối nói vào màn ảnh. Đây chính là hy vọng của các ngươi. Thiên đạo, bá Vương, thần ưng, thích tôn đâu. Còn không mau tới, hy vọng các ngươi có thể mạnh hơn hắn, dĩ nhiên, nếu như các ngươi sợ hãi, có thể trực tiếp thần phục ta, trở thành trung khuyển của ta, chúng ta cùng nhau thành lập thế giới của thần, nên vứt bỏ thế giới hoang vu này, nếu như thí luyện giả chúng ta không cần bảo hộ người bình thường, tốc độ phát triển của chúng ta sẽ trở nên càng nhanh, đối mặt vạn tộc thi đấu lần lượt diễn ra ở thâm vực, chúng ta càng có phần thắng. Phàm nhân nên bị đào thải, những người thí luyện, suy nghĩ thật kỹ lời của ta. Hùng sống mống chết vốn chính là pháp tắc tự nhiên do phàm nhân tổng kết, dựa vào cái gì phàm nhân không tuân thủ. Âm thanh của hắn truyền khắp mỗi một góc toàn cầu. Từ siêu nhân cười hát hát nói. Thật ra ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Hùng liệt khẽ nói. Người sở dĩ là người, không phải động vật cũng là bởi vì người có văn minh. Nếu như nhân loại ngay cả mình đều vứt bỏ, như thế nào hình thành văn minh? Dương đại yên lặng, không nói gì. Hắn tự nhiên không bị thái dương thần lay động hẳn đang suy nghĩ Thái Dương thần trở thành âm tướng sẽ mạnh bao nhiêu. Trong tấm hình, Thái Dương thần dơ lên thần tàn đi vào thành bảo màu trắng. Dương Đại đứng dậy, nói Lên đường đi. Nhóm âm chúng đứng dậy theo. Dương Đại trực tiếp từ ban công nhảy ra ngoài, triệu hoán băng bạo thiên long băng long trăm trượng buông xuống căn cứ, hàng khí bức người, dẫn tới không ít binh sĩ, thí luyện giả ghé mắt. Đó là băng bạo thiên long trên hỉ nhã cao sơn. Không đúng, là vật cửi của bá vương Bá Vương muốn lên đường? Đúng thế, Thái Dương thần lớn lối như thế, bá Vương có thể mặc kệ hắn. Ta ủng hộ bá Vương, biến Thái Dương thần thành âm chúng, bảo hộ Hạ Quốc đi. Ha ha ha, có thể, biện pháp xử lý này để ta rất hài lòng. Dương đại bỏ qua tiếng nghị luận trong căn cứ, đứng trên băng bảo thiên long xuất phát về hướng Bắc, vị trí thành bảo của Thái Dương thần đã truyền vào trong điện thoại di động của hắn, tự nhiên là con đường cơ quan tình báo gửi tới. Truyền audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu thực hiện H.P. Audio truyện chương hai trăm lực lượng của thần chủng tộc thần bí hai dương đại đem kiếm đồ thiên tuyệt mộ dung trường an bạch mi đạo khách hứa trường sinh triệu hoán ra cùng âm chúng hạch tâm vây quanh hắn mặc dù hắn có lòng tin đánh bại thái dương thần nhưng cũng không dám khinh thường bên người lưu lại ba tôn cường giả đạp hư cảnh mới tính không có sơ hở nào đối phó một luyện hồn cảnh cần phải thanh thế lớn như vậy kiếm đồ không hiểu Liễu Tuấn Kiệt nói, tên đó là thiên phú cấp độ SSS, thiên phú mạnh mẽ giống như chủ nhân, kiếm đồ yên lặng, bạch mi đạo khách cảm khái, thiên đạo bất công, quá yêu chuộng dị nhân. Mộ Dung Trường An nói, đổi một góc độ nghĩ, ít nhất thế giới của chúng ta linh khí dồi dào, muốn tu luyện là được tu luyện, các ngươi cảm thụ một chút linh khí nơi này, đơn giản y như âm phủ, phàm nhân thật có thể sống sót trong đây sao? Lời hắn nói để nhóm âm chúng đến từ Thâm vực tán đồng hoàn cảnh địa cầu sát thực hỏng bét. Dương Đại ngồi xuống, cười nói: "Đến lúc đó chớ khinh thường, có vài tỷ dị nhân đang nhìn các ngươi." "Vài tỷ?" Đám người kiếm đồ, mộ dung Trường An động dung. Cùng lúc đó, thành phố ven đường từ hán Tây Hành Tỉnh đến châu Âu dồn dập nhận được mệnh lệnh, hệ thống phòng không trực tiếp né tránh bá vương bất quá gian. Tin tức cấp tốc truyền ra, tin tức bá vương đi châu Âu điên cuồng lan truyền trên mạng, không đến một giờ, cả nước đã biết, cũng kéo dài đến quốc tế. Hà Quốc cũng tràn ngập lòng tin đối với Dương Đại, đủ loại chuyên mục tiết mục diễn ra trong đài truyền hình từng hành tỉnh, mặc dù Dương Đại còn chưa chạy tới châu Âu, tiết mục đã bắt đầu. Thí luyện giả nổi danh ở các tỉnh được mời đi làm khách quý, tiến hành dự đoán. Tất cả đều tin tưởng Bá Vương Bất Quá Giang có thể thắng, dĩ nhiên, suy nghĩ chân thật không phải như thế, cũng phải suy đoán như thế, hiện tại ai dám đạp Bá Vương Bất Quá Giang, nhất định bị dân chúng phun nước bọc chết chìm, ngay cả địa chỉ đều sẽ bị moi ra, phần lớn thí luyện giả đều có tài khoản thiên vổng. Trong đó đương nhiên có thông tin về thí luyện giả. Trên thành bảo, Thái Dương thần ngồi phía trên một cái ghế sofa xa hoa to lớn, hai cô gái dựa sát bên cạnh hắn, phục thị hắn. Phòng khách rộng rãi, nơi hẻo lánh có mười mấy lồng sắt, ở trong giam giữ lấy từng người từng người thí luyện giả, thần tàn cũng ở trong đó, hắn bị treo ở đó không nhúc nhích, sống chết không rõ. Một thí luyện giả da trắng bước nhanh đi tới, gấp giọng nói. Hạ Quốc Bá Vương bất quá gian đang chạy đến. Thái Dương thần mở mắt, khẽ nhíu mày, nói một mình hắn hay là đi cùng Thiên Đạo. Lần trước trong vạn tộc cạnh tranh, Bá Vương Bất Quá Giang mang đến cho hắn áp lực không nhỏ, hắn không ngờ ngoài trừ Thiên Đạo, hạ quốc còn có những người khác có thể uy hiếp được mình. Thí luyện giả da trắng trả lời. Trước mắt tình báo là Bá Vương Bất Quá Giang một người đến đây, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người, hắn là Triệu Hoán Sư, toàn cầu đệ nhất Triệu Hoán Sư. Nhấc lên Bá Vương Bất Quá Giang, hắn hết sức hoảng. Nếu Bá Vương Bất Quá Giang Triệu Hoán 200 vạn âm chúng, bọn hắn phải đánh thế nào? thái dương thần khẽ nói. vội cái gì? âm chúng lại nhiều, nhưng thực lực yếu, bọn hắn căn bản ngăn không được ta đánh giết bá vương bất quá giang. chỉ cần bá vương bất quá giang dám đến, hắn nhất định phải chết. trong mắt hắn lộ ra sát cơ. hắn nhìn như khinh thường bá vương bất quá giang, nhưng kỳ thực kiên kỵ nhất. hắn biết rõ, thời gian càng lâu, bá vương bất quá giang càng khủng bố hơn, nhất định phải diệt trừ bá vương bất quá giang, hắn mới trở thành thần duy nhất của địa cầu. thí luyện giả da trắng nghe xong không tiếp tục nhiều lời, hắn đối với Thái Dương Thần cũng là sùng bái đến mù quáng, nếu Thái Dương Thần có lòng tin, vậy hắn đương nhiên sẽ không nghi vấn. Tin tức bá vương bất quá giang đi tới châu Âu bị trắng trợn phê r, Kỷ Vân Yên đứng ở trên lưng băng bạo thiên long một mực dùng di động xem tin tức, bất quá vừa rời khỏi quốc cảnh Hà quốc, nàng đã mất tín hiệu. Có thể lại nhanh một chút hay không? Liễu Tuấn Kiệt nhàm chán nói. Dương Đại cười nói. Không cần thiết quá nhanh, vừa rồi cho Thái Dương Thần áp lực ta không tin hắn nghe nói hai trăm vạn âm chúng đang chạy đến mà hoàn toàn không hoảng hốt. Hùng Liệt cười nói, nếu hắn không hoảng hốt, vậy là không để chúng ta vào mắt, càng khinh miệt chủ nhân, nói rõ càng kiên kỵ, khinh thường chân chính là coi nhẹ. Kiếm Đồ nhếch miệng cười nói, dám tự xưng thần, đến lúc đó để lão phu trước Trừng Trị hắn, các ngươi chia ra tay. Mộ Dung Trường An khẽ nói, chỉ cho ngươi nửa nén hương thời gian, nếu không giết được hắn, hoặc là bị thua, ta sẽ muốn xuất thủ hãy chờ xem lão phu tung hoành tu tiên giới mấy trăm năm còn không có gặp qua luyện hồn đánh đạp hư chủ nhân là khác loại thái dương thần lại không phải thiên phú như thế kiếm đồ ngạo nghễ nói những người khác không có phản bác kiếm đồ xác thực mạnh mẽ bạch mi đạo khách cùng là đạp hư cảnh đều bị hắn cường thế tru diệt trên người lão già này có một cổ bá khí người thường không có đó là do trải qua thời gian dài vô số lần sinh tử chiến nuôi ra cho dù là mộ dung trường an cũng không có nhóm âm chúng cười cười nói nói mắt dương đại nhìn phía trước không có nói chuyện phím với bọn hắn. băng bạo thiên long một nửa chân sắp bước vào luyện hồn cảnh. ở trong hàng yêu vương cũng tính là tồn tại cực mạnh, yêu uy hạo đảng, yêu thú giả ngoại ve đường đều không dám tập kích bọn họ. một đường thông suốt, dương đại tiến vào cảnh nội bắc hùng quốc. bắc hùng quốc vẫn như cũ là quốc gia lớn nhất toàn thế giới. thái dương thần thuộc về bắc hùng quốc, thành phố chỗ hắn ở thì đến gần châu âu, đám người dương đại cần xuyên qua. bởi vì thái dương thần làm ác, bắc hùng quốc đã bỏ đi hệ thống phòng không. trước đó gặp phải quá nhiều thí luyện giả tập kích. Hơn phân nửa Bắc Hùng Quốc đều ở vào nửa trạng thái tê liệt, cũng may không có thú triều bùng nổ. Tốc độ của băng Bảo Thiên Long thật ra không tính quá chậm, còn nhanh hơn cả máy bay bình thường, chẳng qua là hắn còn có thể càng nhanh. Màn đêm dần dần buông xuống. Trên lệch khu vực, cho nên Dương Đại để nhóm âm chúng dừng lại tại một chỗ, sau đó tiến vào thâm vực tu luyện, chờ sau khi trời sáng trở ra, tiếp tục đi đường. Truyện audio hồn chủ. Tác giả nhâm ngã tiếu. Thực hiện HP audio truyện. Chương 293, Lực lượng của Thần, Chủng tộc Thần Bí, 3 Hưng Đông, đám người dương đại một lần nữa xuất phát Dự tính nhiều nhất 4, 5 tiếng sẽ chạy tới Thái Dương Thành Thái Dương Thành là cái tên mới Thái Dương Thần lấy cho thành phố mới của mình Tên như ý nghĩa, thành phố thuộc về hắn Mặt trời hôm nay có chút lớn Kỷ Vân Yên bỗng nhiên nói, cái này khiến nhóm âm chúng lo lắng không hiểu Lực lượng Thái Dương Thần quyết định bởi mặt trời, ánh mặt trời càng mảnh liệt, thực lực hắn càng mạnh Dương Đại cũng không để ý, nói Mặc kệ như thế nào, hôm nay nhất định phải chiến Băng bạo Thiên Long tiếp tục tiến lên Thành phố ven đường cũng không có chặn đánh Dương Đại Chủ yếu là không dám, rất nhiều thị dân cũng quay chụp, Truyền đến trên mạng, thay mới hành trình của bá vương bất quá gian Hôm nay, toàn thế giới vẫn đang chăm chú một trận chiến này Thời gian nhanh chóng trôi qua Một đường không trở ngại Đến gần giữa trưa, Dương Đại cuối cùng nhìn thấy Thái Dương Thành Thái Dương thành gần biển, theo góc độ Dương Đại nhìn lại, vừa hay ở dưới mặt trời, tòa thành phố này rất có phong cách thời trung cổ, không thể không nói, Thái Dương thành rất biết chọn vị trí, nhìn như tùy tiện, kỳ thực đều có sắp xếp. Băng Bạo Thiên Long dừng lại, Dương Đại mở miệng nói: "Lên tiếng kêu gọi đi." Nghe vậy, Băng Bạo Thiên Long lúc này há mồm. Ngâm. Tiếng long ngâm cao vút, kinh động toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người nội thành Thái Dương dồn dập bị kinh hãi, không ít thí luyện giả nhảy đến nóc nhà. Mái nhà hoặc bay tới trên không, nhìn về phía âm thanh truyền tới. Chân trời, băng bạo thiên long uy vũ bá khí lơ lửng giữa không trung, hàng khí như lửa, giống như tăng thêm tính đặc hiệu. Hình ảnh băng bạo thiên long hai ngày nay đã truyền khắp toàn thế giới, nội thành Thái Dương cũng có tín hiệu Internet. Bá vương bất quá gian đến rồi. Đó là yêu vương. Thật đến rồi. Thật là phách lối, đây là đang nhắc nhở chúng ta sao? Cái gì gọi là chúng ta, ta cũng không lên. Những người thí luyện nghị luận, đại đa số người đều rất khẩn trương, thí luyện giả nổi danh nhất năm nay chính là Bá Vương Bất Quá Giang, thậm chí còn ép Thái Dương thần một đầu, biểu hiện của hắn thật sự quá kinh diễm, không chỉ là hiện thực, ở trong thâm vự cũng hết sức kinh diễm. Đội ngũ ekip trực tiếp dồn dập đe màn ảnh nhắm ngay Băng Bạo Thiên Long, trong thành phố có thật nhiều máy bay không người lái, trên bầu trời còn có máy bay trực thăng, hết thảy màn ảnh trực tiếp đều xuất hiện thân ảnh Băng Bạo Thiên Long bá khí như thần thú. Toàn thế giới xôn xao. Bá Vương Bất Quá Giang rốt cuộc đã đến đại giang nam bắc hạ quốc đều vang lên tiếng hoan hô, rất nhiều thí luyện giả đều lo cút truyền môn xem trực tiếp. Theo một kênh truyền thông vô danh thống kê, đây là trong vòng 5 năm, thí luyện giả hạ quốc ở hiện thực đồng thời được số lượng người nhiều nhất quan tâm. Trên nóc thành bảo màu trắng, cửa phòng mở ra, Thái Dương Thần chậm rãi bay lên, được ánh nắng chiếu rọi, y phục màu vàng kim của hắn chiếu xạ kim quang, tựa như một mặt trời nhỏ hòa lẫn với ánh mặt trời trên bầu trời. Thái Dương Thần xa xa nhìn về phía băng bảo thiên long, hai bên cách xa nhau gần trăm dặm. Nhưng tòa thành phố này bằng phẳng, kiến trúc không cao lắm, bọn hắn có thể thấy đối phương. Trên lưng băng bạo Thiên Long, kiếm đồ nhếch miệng cười nói. Lão Phu đi trước. Mộ Dung Trường An mở miệng nói. Cẩn thận cường quan, ánh sáng mạnh, của hắn. Lão Phu cũng không phải dựa vào con mắt. Kiếm đồ thả người nhảy lên, băng bạo Thiên Long đều bị lực lượng cường đại của hắn ép tới ngã nghiêng qua một bên. Kiếm đồ bay tới không trung, dùng tốc độ cực nhanh thẳng hướng tới Thái Dương Thần. Một vài màn ảnh trực tiếp vừa lúc bắt được thân ảnh của hắn Nhưng hình tượng của hắn đối với người địa cầu mà nói mười phần lạ lắm Chỉ có số ít thí luyện giả hạ quốc biết được thân phận của hắn Đạp hư cảnh, kiếm đồ Lão quái vật sống tám trăm năm Hư Thái dương thần hư lạnh một tiếng, trong chốc lát, cường quan hiển hiện, thiên địa thất sắc Cơ hồ là đồng thời, dương đại triệu hoáng hình thánh đi ra Hình thánh, mộ dung trường an, bạch mi đạo khách vây quanh mình, dương đại lực lượng mười phần hắn có dự cảm mục tiêu hàng đầu của thái dương thần là chính mình quả nhiên không đến ba giây hắn cảm nhận được có khí tức cường đại lại gần tên này còn rất nhanh âm âm thanh hai quả đấm chạm nhau đầy trầm trọng dương đại cũng không biết là vị âm chúng nào ra tay thái dương thần bộc phát cường quang không ngờ lại có thể đốt cháy thần thức trách không được thần tàn lúc trước lật xe thảm như vậy qua đi bảy tám giây cường quang mới tiêu tán dương đại có thể thấy được mọi vật thái dương thần đứng ở trên không ngoài mấy trăm trượng Kiếm đồ nằm ở trong phế tích, hồn thể trải động vết rách, tự như bất cứ lúc nào cũng muốn bạo tán, mà hồn thể của hắn đang cấp tốc hồi phục. Hình thánh cao 10 trượng đứng ở phía sau, tự như thần hộ mệnh thủ hộ hắn. Dương đại khoác một bộ hắc y tung bay theo gió, tóc dài như cổ nhân theo đó phi động, hiển thị rõ khí độ thông dong của bá chủ. Rao. Toàn cầu xung sau. Bá vương bất quá gian ngăn cản Thái Dương thần công kích. Hiện tại thần tàng chỉ kiên trì 5 giây, mà lần này, thời gian cường quang bộc phát dài hơn. Nhưng Thái Dương thần không làm gì được bá vương bất quá Giang. Giờ khắc này, tất cả mọi người toàn thế giới thấy hy vọng. Bá vương bất quá Giang có hy vọng thắng. Đồng thời, bọn hắn bị gián người bá khí của hình thánh rung động. Người này là ai? Hắn là cảnh giới gì? Thái Dương thần gắt cao nhìn chằm chằm hình thánh, mở miệng hỏi. Âm chúng của ngươi là cảnh giới gì? Dương đại nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, trong thâm vực còn có hệ thống tự động chuyển hóa loại những gì đã nói, nhưng hiện thực không có. Hết sức kinh ngạc. Dương Đại nhếch miệng lên, cười đến khinh miệt. Thái Dương Thần nói theo. Ngươi còn có bao nhiêu âm chúng, toàn bộ triệu hoán ra đi. Dương Đại. Cầu xin tha thứ vô dụng. Thái Dương Thần nói. Ngươi làm cho ta hết sức hưng phấn, ta cuối cùng gặp được đối thủ. Dương Đại nói. Ngươi đang chờ cái gì? Hai người cứ như vậy nước đổ đầu vịt, nhưng khí thế hai bên đều đang không ngừng tăng lên. Thái Dương Thần chật quát một tiếng bỗng nhiên bay lên, sông lên bầu trời, đám người dương đại ngẩng đầu nhìn lại. truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện hp audio truyện chương 294 lực lượng của thần, chủng tộc thần bí bốn kiếm đồ lần nữa đứng dậy dẫn theo cự kiếm đánh tới nãi nãi nó lại đến kiếm đồ trống giận dữ như lôi điện nổ vang tốc độ của hắn rất nhanh, cấp tốc díết tới mấy ngàn mét trên không trung trảm tới một kiếm. Thái Dương thần nâng tay phải lên, lòng bàn tay nhắm ngay kiếm độ, hắn cười đến vô cùng cuồng vọng, nói: "Cảm thụ một chút lực lượng mặt trời, lực lượng của thần." Oanh! Lòng bàn tay của hắn bắn ra liệp diễm nồng đậm, tựa như lửa mặt trời, giống như pháo hoa nở rộ ở trên không, bao phủ kiếm độ. Mộ Dung Trường An bên cạnh Dương Đại Độc Nhiên biến mất, chấn động không khí, dẫn đến áo bào Dương Đại điên cuồng lay động. Mộ Dung Trường An hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng bầu trời. Tốc độ còn nhanh hơn cả kiếm đồ trước đó. Thái Dương Thần tự hồ cảm nhận được cái gì, quay đầu nhìn lại, tay trái cũng bắn ra lửa mặt trời cuồn cuộn, Mộ Dung Trường An để kiếm phía trước, thân thể cao tốc xoay tròn, hình thành một cột kiếm khí vòi rồng, phá tan lửa mặt trời, mũi kiếm đâm thẳng đến Thái Dương Thần. Thái Dương Thần định thần nhìn lại, thấy gương mặt lạnh lùng của Mộ Dung Trường An, ánh mắt hắn như hai thanh kiếm, trước tiên đâm vào trong lòng Thái Dương Thần. Ngay tại lúc kiếm của Mộ Dung Trường An sắp đâm trúng Thái Dương Thần, Thái Dương Thần bỗng nhiên hóa thành liệt diễm tiêu tán để mộ dung trường an vô hụt. Mộ dung trường an ngẩng đầu nhìn lại, những liệt diễm kia ở phía trên cấp tốc ngưng tụ, hình thành một người lửa lộ ra con mắt của Thái Dương Thần. Hai cường giả vượt qua luyện hồn cảnh, rất tốt. Vậy thì tới đi, để ta xem ác chủ bài của Bá Vương bất quá Giang. Thái Dương Thần cuồng vọng cười to, tiếng cười vang vọng bầu trời phía dưới, thậm chí được thiết bị trực tiếp bắt được âm thanh truyền khắp toàn thế. Hai người này vượt qua luyện hồn cảnh, các quốc gia rung động, Bá Vương bất quá Giang rốt cuộc mạnh cỡ nào? mang ảnh chuyển về hướng Dương Đại, hình thánh cao mùi trượng thật sự để cho người ta khó mà xem nhẹ, hắn như là một cái nhà lầu, nhìn thôi cũng đã làm người ta cảm giác sợ hãi, người này nhất định càng mạnh hơn hai vị vừa rồi. Kiếm đồ lao ra từ trong lửa mặt trời, hắn sử dụng pháp thuật ngưng băng, dày vào một hồi lâu mới hoàn toàn dập tắt lửa trên người, mà mộ dung trường an cùng Thái Dương thần đã quyết chiến, mộ dung trường an không có khinh thường, không ngừng tránh né lửa mặt trời, nhưng kiếm của hắn cũng không đã thương được Thái Dương thần. Thái Dương thần rõ ràng đang hấp thu lực lượng mặt trời, trên liệt diễm người hắn càng ngày càng càng đầy để nhiệt độ giữa thiên địa đều đang tăng lên. Phương Sa Dương Đại đã cảm nhận được hơi nóng, hắn híp mắt nói: "Tên này xác thực mạnh mẽ, hai tôn đạp hư cảnh đều không làm gì được hắn." Bạch Mi Đạo khách tiến lên một bước, hỏi: "Cần ta ra tay không?" "Ừm, đi thôi. Tam Anh chiến lữ bố để Thái Dương thần chết có mặt mũi." Dương Đại đáp, Bạch Mi Đạo khách lập tức phóng đi, Cuồn cuộn ma khí bùng nổ, tự như một đạo trường hồng màu đen, thế không thể đợi chết đến tận thiên cung. Bạch mi đạo khách gia nhập để Thái Dương Thần trở nên bị động, hắn chỉ có thể không ngừng tránh né ba người công kích, không thể tự nhiên phản kháng. Bốn người ở trên không trung xây dịch chiến đấu, đủ loại kiếm pháp, pháp thuật tầng tầng lớp lớp, lửa mặt trời khoét tán, hóa thành biển lửa, bao trùm trên không Thái Dương Thành. Tốc độ của bọn hắn thật sự quá nhanh, màn ảnh căng bản theo không kịp, bất quá khung cảnh chiến đấu của bọn hắn đủ để cho bất kỳ người nào máu nóng sôi trào. Trong một căn nhà nào đó ở châu, Âu, một người đàn ông trung niên lên tiếng: Thái Dương thần không ngờ lại rơi vào Hà Phong, đệ nhất thế giới muốn thay người. Nghe đồn bá vương bất quá Giang có 200 vạn âm chúng, hiện tại mới phái ra ba vị. Bá vương bất quá Giang rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lực lượng Đông Phương lần nữa chấn kinh thế giới. Á Châu, Đông Đảo Quốc. Mỹ nữ MC đang dẫn chương trình không để hình tượng ý ngọc ngào bề ngoài của mình, phấn khởi nói. Có phần thắng. Bá vương bất quá Giang quá cường thế, hắn còn chưa thể hiện ra toàn bộ lực lượng, Thái Dương Thần cuối cùng sắp chịu đau khổ. Mấy người dẫn chương trình Hạ Quốc càng thêm trực tiếp, tỷ như một nam MC giận dữ hét: Đây là lực lượng của Bá Vương Bất Quá Giang, đây là thần thời đại mới, Thái Dương Thần mạnh hơn có thể so được ma đạo của mang hoang Chi Địa. Thái Dương Thần thua không nghi ngờ, từ nay về sau, đệ nhất thế giới thuộc về Hạ Quốc. Nhiệt độ cuộc chiến giữa Thái Dương Thần và Bá Vương trên mạng điên cuồng tăng lên, những clip trực tiếp trên mạng đều bị bảo comment. May mắn có Thái Dương Thần trước đó kéo cười hận đủ lớn, Hiện tại thuần một sắc ủng hộ bá vương bất quá gian. Tự hồ cảm nhận được toàn thế giới đang chống đối mình, Thái Dương thần nổi giận gầm lên một tiếng, lửa mặt trời vô biên bùng nổ, khiến ba người kiếm đồ dồn dập thối lui, biển lửa liên miên cách xa mấy trăm dặm, tự như che đầy trọn cả bầu trời. Thái Dương thần ngưng tụ ra thân thể, giơ lên hai tay lên cao, phía trên ngưng tụ ra vô số tia sáng chui vào trong cơ thể hắn, có màu tím, có màu vàng kim, khí thế của hắn đang điên cuồng tăng lên. Ầm ầm. Cả tòa Thái Dương thành bắt đầu kịch liệt rung động ven biển bên cạnh thành phố nhất lên sóng lớn Những người thí luyện nội thành đang xem chiến bị hù dọa Dồn dập rời xa các tòa kiến trúc Mấy người thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi Cũng không phải là mồ hôi lạnh Mà là nóng quá đổ Một cổ nhiệt độ cao kinh khủng đang buông xuống Thật mạnh Hứa trường sinh động dung Khó tin nhìn về phía Thái Dương Thần Dương Đại cũng cảm khái vạn phần Nói Không hổ là đệ nhất thế giới Nguyên sinh thiên phú cấp độ SSS duy nhất Hắn và thiên đạo đều là hậu thiên, thăng cấp, không giống Thái Dương Thần ngay từ đầu chính là thiên phú cấp độ FFF. Về sau mới được thăng cấp? Không đến 5 giây, khí thế Thái Dương Thần đã đi đến mức độ cực kỳ kinh người, khí tượng toàn bộ châu Âu cũng vì đó cải biến, biển mây bốc lên, nhiệt độ không khí không ngừng lên cao, từng hải đảo băng sơn trong bắc cực cũng bắt đầu tan chảy diện tích lớn. Đường đi nội thành Thái Dương bắt đầu khô nứt, có vào phiến đá nổ tung trực tiếp đâm xuyên xe buýt ven đường. Vạn Thiên Hào Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Chương 295, Lực lượng của Thần, Chủng tộc Thần Bí, 5. Dương Đại hạ lệnh, Vạn Thiên Hào lập tức kéo cung, tốc độ tay đi đến cực hạn, cấp tốc bắn ra mưa tên thẳng hướng Thái Dương Thần. Thái Dương Thần phất tay, biển lửa bao phủ tới, trực tiếp dập tắt hết thảy bóng tên, sau đó lao về phía băng bạo Thiên Long. Hình thánh lập tức huy quyền, đưa tay chính là Thương Long Phá. Một đầu ngũ trảo kim long được đánh ra gió lốc dài mấy trăm trượng sẽ nát biển lửa. Một màn này kinh diễm châu Âu, quyền đã long ra, quá phù hợp huyễn tưởng của người Âu Mỹ về lực lượng. Vạn Thiên hào tiếp tục phát ra, mặc dù tiện hắn chưa hẳn có thể thương tổn được Thái Dương Thần, nhưng có thể đưa đến tác dụng quái nhiễu. Cái trán dương đại toát ra hắc văn, dưới chân khuếch tán khói đen, trong chớp mắt bao trùm phương viên vạn mét, không gian sau lưng càng biến thành màu đen, màn ảnh chuyên môn phụ trách khóa chặt dương đại chiếu trọng toàn cảnh triệu hoán. Người toàn thế giới đều thấy được bá vương bất quá gian như thế nào triệu hoán hạo đảng âm chúng Dương đại triệu hoán 10 vạn tu sĩ đại nguy, 43 vạn tu sĩ ma đạo tất cả đều đi ra Đám âm chúng ăn mặc cổ trang xem qua cũng không phải người hiện đại Số lượng làm cho người rung động, tự như tới tu tiên giả đông phương từ trong địa ngục đánh Dương đại dùng tâm linh cảm ứng phân phó, 53 vạn âm chúng cấp tốc phân tán Dùng chỗ thái dương thần đứng thẳng làm điểm trung tâm, hình thành một vòng tròn lớn đường kính 10 dặm Hết thảy âm chúng nâng lên một thanh kiếm. Mộ dung trường An được được tâm linh dương đại phân phó, lập tức thối lui, đồng thời giơ kiếm. Kết trận Mộ dung trường An chờ quát một tiếng, 53 vạn âm chúng cùng nhau bùng nổ linh lực, linh lực hóa thành cột khí phóng lên tận trời, ngăn cách bầu trời, gió lốc hơn vạn mét, ngăn thái dương thần ở trong trận. Thập phương điệu đại trận Cột khí màu trắng kết nối thiên địa, nghiền ép bộ phận nội thành thái dương, giống như thần tích xuất hiện trong mắt thế nhân. Kiếm đồ, bạch mi đạo khách rút lui Tất cả đều mang ánh mắt treo tức nhìn Thái Dương thần đang cao cao tại thượng Đây là Đông Phương Trận Pháp Một người dẫn chương trình châu Âu hoảng sợ hô to 53 vạn âm chúng ngưng tụ mà thành đại trận bá khí dạng gì Thấy cảnh này, thí luyện giả mạnh mẽ trên quốc tế bỗng nhiên ý thức được âm chúng của bá vương bất quá gian Không chỉ là nhiều người đơn giản như vậy chút âm chúng này còn có suy nghĩ của mình Phát huy ra lực lượng mà khôi lỗi, quỷ nô bình thường không phát huy được Thái Dương thần nhìn xung quanh, thoáng có chút kinh hoảng Nhưng hắn rất nhanh đã trấn định lại. Loẹ loẹt, trước mặt lực lượng của thần, đều là phí công, lực lượng mặt trời xa không chỉ như thế. Thái dương thần giận dữ hét, như hung thú phát cuồng, khí thế của hắn và nhiệt lượng còn đang tăng lên. Mộ dung trường An Huy kiếm, nói. Chấn. 53 vạn âm chúng biến hóa chiêu thức, trận pháp biến hóa theo, phía trên đại trận xuất hiện lôi vân cuồn cuộn, trong nháy mắt che đậy mặt trời. Cái gì? Thái dương thần kinh hãi lập tức xông lên đi. Muốn muốn xông ra Lôi Vân, nhưng Lôi Vân bỗng nhiên bùng nổ lôi đình khủng bố, vô số sấm sét. Điện mang sen lẫn lôi bạo, từng tia lôi điện tựa như thác nước hạ xuống, trực tiếp bao phủ Thái Dương thần, tách ra biển lửa trên bầu trời. Thiên địa biến hóa sáng tối, tiếng sấm vang vọng toàn bộ châu. Giờ khắc này, vô số người Âu Châu ra khỏi phòng, nhìn về hướng chân trời, như là ngưỡng vọng lực lượng của thần linh. Các châu khác cũng bị hình ảnh trong trực tiếp trung động đến, rất nhiều người dẫn chương trình đều ngốc trợn. Đây là lực lượng mà con người có thể thi triển ra. Hà Quốc, trong một gian phòng hội nghị, nhóm quốc trụ tụ tập ở này, tổng cục trưởng cục chiến đấu cũng ở đó, tất cả nhân vật cao tầng đều đang chấn kinh. Trận pháp này không phải lúc trước. Một quốc trụ kinh ngạc nói. Trương Triển Vân nói, hẳn là thập phương điệu đại trận, lúc hắn tấn thăng hạch tâm đệ tử đi chọn, là trận pháp trấn giáo thập phương giáo, không ngờ hắn nhanh như vậy học được, hắn trong khoảng thời gian này hẳn không có tu luyện, chuyên môn luyện trận. Âm thanh của hắn có chút trung rẩy. Thập phương điệu đại trận quá dọa người. Trải qua trận này, thế giới đệ nhất nhân đổi vị. Tổng cục trưởng cảm khái nói. Chúng ta nắm bắt cơ hội lớn hơn khi đối mặt chủng tộc Đào Thải, có Tiểu Dương, thật sự làm người an tâm. Rất nhiều người các ngươi nên học theo hắn, mặc dù có được lực lượng vô địch, vẫn khiêm tốn như cũ. Trần Triệt, bất tử bất diệt cảm giác mình bị xiên sỏ, không khỏi hừ lạnh. Trong lôi bạo, Thái Dương thần rơi xuống phía dưới. Y phục tác chiến màu vàng kim của hắn đã cháy đen, thậm chí sinh ra rất nhiều lỗ rách, vô cùng thê thảm. Dương đại nhau mắt nhìn đi, đây là thứ đồ gì? Vừa rồi lôi bạo kia sát thực dọa người, Dương đại cảm giác mình đi lên đều sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Chất lượng y phục tên này đang mặc thật tốt. Đúng lúc này, Thái Dương thần bỗng nhiên ổn định thân hình, ngừng ở trên không trung. Hắn mở to mắt, nhìn hầm hầm lôi vân phía trên. Ta không có khả năng bại. Mặt trời! ban cho ta lực lượng, ban cho ta lực lượng vô địch, ta là thần mà ngài lựa chọn. Nói xong lời cuối cùng, Thái Dương thần khàn cả giọng, âm thanh rất có lực xuyên thấu, hơn phân nửa người châu Âu đều có thể nghe được. Thái Dương thần bị bức ép đến mức nóng nảy. Vẻ mặt mộ dung trường an không biểu tình, nói. Tru. 53 vạn âm chúng lần nữa biến đổi chiêu thức, động tác đều nhịp, lôi vân phía trên thập phương điệu đại trận theo đó kịch liệt cuồn cuộn. Áp, Thái Dương thần trống giận, đầu đầy tóc vàng hóa thành liệt diễm, vô tận lực lượng mặt trời tràn vào trong cơ thể hắn, thân thể của hắn bành trướng, cờ bắp no bạo nát áo bào, như thái thản cự nhân, cờ bắp khoa trương đến cực điểm. Hai mắt của hắn xuất phát ra hai đạo kim quang, muốn xuyên thủng bầu trời. Oanh, oanh, oanh. Đếm không hết lôi đình hạ xuống, điên cuồng bổ kích, một đạo tiếp một đạo, càng ngày càng cuồng bạo. Hai đạo kim quang đánh vào lôi đình, mới đầu còn có thể áp chế, không ngừng kéo dài. Rất nhanh bị lôi đình đè xuống Nhìn lôi điện cuồn bạo đột kích Thái dương thần trừng to mắt Một tiếng vang thật lớn Thái dương thần bị oanh rớt xuống đất Như thiên thạch nền ở phía trên phế tích nhấc lên cao bụi đất trăm trượng oanh. oanh Oanh Oanh Truyện audio hồn chủ Tác giả nhâm ngã tiếu Thực hiện HP audio truyện Chương 296 Lực lượng của thần Chủng tộc thần bí 6 Thập phương điều đại trận còn đang oanh kích, 53 vạn chúng hội tụ linh lực vào một chỗ, mênh mông bực nào, mặt đất trong trận không ngừng sụp đổ, liên đới mặt đất ngoài trận cũng bắt đầu nứt ra, thái dương thành càng bắt đầu sụp đổ, dần dần là toàn bộ hòn đảo. Sập! Quá độc ác đi! Hùng liệt cảm khái, lời tuy nói như thế, nhưng trên mặt hắn tràn đầy nụ cười vui sướng. Dương Đại nói, toàn lực ứng phó là sự tôn trọng dành cho cường giả. Hắn nâng tay phải lên, triệu hồi ra sát hồn, ném cho hình thánh. Hình thánh tiếp búa, xác hồn lập tức trở nên to lớn. Liễu Tuấn Kiệt nhịn không được hỏi. Cần phải vậy sao? Dương Đại không có lên tiếng, tầm mắt nhìn chầm chầm phương viên đại trận. Mộ dung trường an nhất kiếm, lôi điện đột nhiên ngừng lại. Cuồng cuộn bụi đất chậm rãi tán ra, Thái Dương Thần không tiếp tục lao ra, trái tim của người toàn thế giới cũng nhảy lên đến cuốn họng. Thái Dương Thần đã chết rồi sao? Bởi vì hắn gần đây làm ra hành động để các nước Âu Châu đều đang mong đợi hắn chết. Hắn không chết, vì hiếp quá lớn. Lực lượng bá vương bất quá gian đã mạnh mẽ như thế, nếu còn không thể giết chết Thái Dương Thần, vậy bọn hắn thật muốn tuyệt vọng. Chỉ có thần chân chính đối mặt lực lượng như thế mới sẽ không chết. Qua một hồi lâu, bụi đất tán đi, trong phế tích cuối cùng hiện ra thân thể Thái Dương Thần. Hắn máu me khắp người ngã vào trong đá vỡ, hấp hối, nhưng xác thực còn sống, lòng ngực còn đang chập trùng. Hắn chập vật mở to mắt, nhìn mộ dung trường an cao cao tại thượng, trong mắt tràn đầy thần sắc không cam tâm. Ta là thần Con của mặt trời Ta dựa vào cái gì thua Lực lượng mặt trời không có khả năng bại Hắn cắn chặt răng chợt vật muốn ngồi dậy Nhưng xương cốt toàn thân hắn vỡ vụn Căn bản không ngồi nổi Ta còn có thể lại điều động lực lượng mặt trời Thái dương thần gầm nhẹ Tự hồ như thế có thể làm cho hắn khôi phục càng nhiều khí lực Đúng lúc này Mắt hắn tối sầm lại Một thân ảnh cao lớn tự như núi cao xuất hiện Ở trước mặt hắn Nét mặt của hắn trong nháy mắt trở nên kinh dị Hình Thánh Không có nói nhảm Hình Thánh vung búa, đầu Thái Dương Thần theo đó bay lên, bay đến độ cao ngang tầm mắt Hình Thánh, biểu lộ hai người vừa được bắt vào một khung hình, Hình Thánh lạnh lùng, Thái Dương Thần thì mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong phế tích, Thái Dương Thần đầu một nơi thân một não. Màn ảnh trực tiếp dung to, chỉ có thể nhìn thấy thi thể của Thái Dương Thần. Toàn thế giới yên tĩnh Qua nhiều giây sau, xác định Thái Dương Thần không tiếp tục phục sinh, toàn thế giới sôi trào. Thái Dương thần. Đây mới là lực lượng của thần, đây là lực lượng của công đạo, muốn đối nghịch cùng toàn nhân loại, chính là có kết cục như thế này. Tân thần trèo lên đỉnh, từ nay về sau, địa cầu chỉ có một vị thần, kỳ chính là bá vương bất quá giang. Khó tin, Thái Dương thần thật đã chết rồi, mà toàn bộ quá trình, bá vương bất quá giang cũng không có ra tay, khoảng cách thực lực của hai bên thật sự quá cách xa. Cấp độ SSS bị cấp độ SS hạ gục, đẳng cấp thiên phú nên được thay đổi lại định nghĩa mới, có lẽ chúng ta không thể căn cứ theo đẳng cấp trong thâm vự mà đi so sánh. Châu Âu giải trừ mối nguy, nhân loại nội loạn kết thúc, người Âu châu nên lập tượng thần cho bá vương bất quá gian, có tượng thần của hắn, châu Âu không còn có thí luyện giả dám làm loạn. Người dẫn chương trình trực tiếp của các quốc gia trên toàn thế giới đều đang hưng phấn gào thét, phát tiết lấy tâm tình đang kích động. Không có người chú ý tới trong đôi mắt Thái Dương thần bỗng nhiên chui ra vật chất màu đen, tựa như chất lỏng, cấp tốc chui vào trong đá vụn, ngày sau đó xuất hiện dưới chân hình thánh, trực tiếp chui vào trong cơ thể hình thánh. Trong chốc lát, Dương Đại nhíu mày, Hắn cảm nhận được một tia nhói nhói, cảm giác giữa hắn và hình thánh trở nên yếu đi một chút, nhưng cũng chỉ một chút. Ánh mắt hình thánh theo đó thay đổi, trở nên hung tàn, thô bạo, chỉ thấy hình thánh chậm rãi bay lên, hắn đưa mắt nhìn lại, tầm mắt khóa chặt máy bay trực thăng trên không thái dương thành, hắn nhìn vào màn ảnh bỗng nhiên gào thét. Một tiếng này cắt ngang kinh hỉ của tất cả mọi người toàn thế giới. Nhân loại, đừng cao hứng quá sớm, các ngươi còn chưa xứng làm chủ nhân địa cầu, chủ nhân chân chính của địa cầu sắp thức tỉnh, sẽ thay các ngươi đại biểu địa cầu tiến vào vạn tộc cạnh tranh. Hình Thánh lạnh giọng nói, âm thanh lại là hai tiếng nói đồng thời chuyển vận. Một loại là ngôn ngữ của Thái Dương Thần, một loại khác là ngôn ngữ của Hà Quốc. Toàn thế giới đều bị hù dọa, đây là có chuyện gì? Hình Thánh khinh miệt cười nói, Thái Dương Thần các ngươi sợ dĩ thay đổi tính tình là bởi vì ta, chủ nhân địa cầu đến từ lòng đất, không ngờ hắn bại, thế này cũng tốt, ta thu được thân thể càng mạnh mẽ hơn, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tầng thế chưa? Các ngươi đều sẽ như Thái Dương Thần, trở thành sát thịt của chúng ta. Người có thể nghe hiểu đều đều nổi da gà khắp người. Quốc gia khác dồn dập phiên dịch lại những hình thánh đã nói, khiến cho các nước đều lâm vào trong yên lặng. Cơ quan tình báo các quốc gia dồn dập bắt đầu công tác. Ngay khi hình thánh chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, ánh mắt hắn bỗng nhiên khẽ biến, khôi phục ánh mắt lạnh lùng trước đó. Chỉ thấy hai vai hắn lắc một cái, chấn chất lỏng màu đen lúc trước ra khỏi thân thể. Làm sao có thể? Chất lỏng màu đen chấn kinh, đang muốn chạy trốn, nhưng bị sát khí hình thánh khóa chặt, định ở trên không trung, không thể động đậy. Hình thánh há miệng, khinh miệt nói. Điêu Trùng Tiểu Kỷ. Hắn nâng lên sát hồn, một búa chém xuống, chất lỏng màu đen yên diệt. Nhóm âm chúng thấy một màn này thở dài một hơi, vẻ mặt Dương Đại bình tĩnh như trước, trong lòng vừa rồi sát thực hơi hoảng một thoáng, cũng may hữu kinh vô hiểm. Thượng cổ đại thánh, ngưu bức. Hình thánh nâng lên sát hồn, lưỡi búa còn sót lại một tia vật chất màu đen, đó là hắn cố ý lưu lại, có Dương Đại ra lệnh, giữ lại giao cho cơ quan tình báo. Kiếm đồ cấp tốc chạy đến, nhặt đi thi thể Thái Dương Thần. 53 vạn âm chúng rút lui, dương đại không có dừng lại, để băng bạo thiên long quay đầu, hắn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 297, các quốc gia đối mặt thử thách Người toàn thế giới còn không có phản ứng lại, vừa rồi hình thánh uy hiếp thật sự dọa người, lúc này, tất cả ekip chương trình trực tiếp cũng đang hoang mang, cho nên chiếu lại những gì đã diễn ra, cũng làm cho người toàn thế giới nhìn thấy rõ ràng. Trong đầu Thái Dương Thần có chui ra chất lỏng màu đen, lại chui vào trong cơ thể hình thánh, cuối cùng bị hình thánh bước ra. Toàn bộ quá trình để trái tim nhân dân các quốc gia băng giá, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Đồng thời bọn hắn bắt đầu kính nể hình thánh, Thái Dương Thần đều gánh không được vật chất tà ác, hình thánh không ngờ lại có thể chống cự, điều này nói rõ hai bên có thực lực sai biệt. Một chương trình trực tiếp được toàn thế giới quan tâm kết thúc như vậy, đoàn đội trực tiếp cũng nhanh chóng nhanh rời khỏi, sợ bị các quốc gia truy trách, thí luyện giả Thái Dương thành càng cây đổ bay khỉ tang thân tàn đi ra khỏi phế tích, hắn nhìn nhóm âm chúng xa xa rời khỏi, thật lâu không nói. Một bên khác. Trên lưng rồng, Dương Đại bắt đầu hấp hồn. Thái Dương thần bất quá là luyện hồn cảnh, hút hồn phách của hắn, Dương Đại không ngờ lại cảm nhận được một tia đau đầu. Thực lực tên này đã tương đương với đạp hư cảnh, hơn nữa còn không phải đạp hư cảnh bình thường. Rất tốt. Vị âm tướng thứ năm. Trong lòng Dương Đại xúc động, đây chính là thiên phú cấp độ SSS, chờ Thái Dương thần đi đến đạp hư cảnh, có phải hay không có thể đánh tồn tại vượt qua đạp hư cảnh. Lúc trước khí thế Thái Dương thần hết sức kinh người, hiện tại nhiệt độ giữa thiên địa còn hết sức nóng bỏng, lực lượng kinh khủng kỳ đoán chừng sẽ làm cho rất nhiều quốc gia xuất hiện thiên tai. Trên đường trở về, các thành phố đều không dám ngăn cản đám người, mỗi khi có người thấy băng bảo thiên long, đều sẽ reo hò, hò hét, một trận chiến này, Dương Đại đã chinh phục châu ô. Sau khi hấp thu xong hồn phách Thái Dương thần, Dương Đại giao thi thể Thái Dương thần cho mộ dung Trường An, sau khi mộ dung Trường An hấp thu, tu vi tăng trưởng không ít. Rõ ràng Thái Dương thần mạnh mẽ. Tu vi thiên tuyệt còn chưa đủ, cao nhất chỉ có thể đạt được triệu hoáng linh không vô cảnh. Băng Bảo Thiên Long dùng tốc độ nhanh chóng nhất trở về, trước khi trời tối đã chạy tới Hán Tây hành tỉnh. Trở lại trong căn cứ, Dương Đại được cả căn cứ hoan nghênh, cũng may cục trưởng mới kịp thời sơ tán đám người, để Dương Đại thuận lợi về phòng. Nằm trên ghế salon, Dương Đại thở dài một hơi, cười nói. Thật sự là một chuyến lữ trình đầy mạo hiểm. Kỷ Vân Yên im lặng nói. Chỗ nào kinh hiểm? Dương Đại cười nói. Mạo hiểm trong lòng ta. Hùng liệt cảm khái. Thật muốn nhanh chóng mạnh lên, lần này không có ra tay, thật sự khó chịu. Chiến lịch âm chúng của Dương Đại thay mới thật sự quá nhanh, để Hùng liệt cảm giác mình đều trở nên bình thường, bản thân hắn là người không cam lòng tịch mịch. Dương Đại trấn an. Đừng nóng vội, người chẳng mấy chốc sẽ mạnh lên. Trở thành âm tướng, tu vi chắc chắn bay lên, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Sau đó, Dương Đại lấy điện thoại di động ra bắt đầu lên mạng. Trên mạng Phô Thiên Cái đi tất cả bài viết, trạng thái đều là liên quan tới việc hắn đánh giết Thái Dương Thần, không ít người gọi điện thoại tới chúc mừng hắn, cha mẹ của hắn cũng như thế. Thái Dương Thần trước đó làm săn làm bậy, làm nhiều việc ác, Dương Đại giết hắn là thuận tâm ý toàn cầu, chỉ có Tán Dương, không ai dám nghi vấn. Một lát sau, Cục trưởng mang theo mấy nhân viên công tác đến đây. Nhân viên công tác vẫn theo một ống dài kim loại đẹp để chuyên môn dùng để chứa chất lỏng màu đen chui ra ngoài từ trong cơ thể Thái Dương Thần. Cẩn thận một chút, thứ này rất nguy hiểm. Hùng Liệt nhắc nhở. Cục trưởng cười nói: Đây là phong ấn khoa học kỹ thuật mạnh nhất quốc gia nghiên cứu chế tạo. Nó không có khả năng chạy được. Đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật và luyện khí kết hợp, thậm chí có khả năng phong ấn linh hồn. Hùng Liệt cảm khái. Không ngờ thật đúng là nghiên cứu ra, ta đây an tâm. Dương Đại trên ghế salon nghe được mặc dù hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi nhiều. hắn chẳng qua là tò mò một chút, lười nhát hỏi nhiều. chất lỏng màu đen không có linh hồn, lại có linh trí, rất là thần kỳ. mấy phút đồng sau, cục trưởng dẫn người rời khỏi. Dương Đại nhận xong hết thẻ cuộc gọi, xem chút tin tức liền tiến vào thâm vực. cảm thụ được linh khí dư thừa trong động thiên phúc địa, khóe miệng Dương Đại không cầm được nhếch lên. hắn triệu hoán đi ra hết thẻ âm chúng, bao gồm cả Thái Dương Thần. Thái Dương Thần xuất hiện từ trong khói đen, ngờ ngác. Vạn cảnh âm chủ giao phó hắn trí nhớ để hắn hiểu được tình cảnh mình bây giờ, bất quá hắn lúc trước bị chất lỏng màu đen náo loạn thần trí, cho nên hiện tại hết sức nghi ngờ về cuộc sống. Dương Đại ngồi dưới tàn cây, lưng tựa thân cây, triệu hoán Thái Dương thần tới. Thái Dương thần cấp tốc bay tới, hùng liệt cũng lại gần, hắn rất tò mò chuyện Thái Dương thần gặp phải. Ở trong thâm vực, những gì đã nói đều sẽ đồng bộ, trao đổi lẫn nhau đều có thể hiểu rõ. Thái Dương thần cũng hết sức lạ lẫm về chất lỏng màu đen, trước đó châu Âu gặp phải Hải Dương thú Triều. Hắn sau khi trải qua đại chiến luôn cảm thấy thân thể không thích hợp, nhưng lại tra không được nguyên nhân, dần dà, hắn trở nên cực kỳ dễ giận, dục vọng cũng biến thành vô cùng lớn. Hiện tại hắn nhớ lại trạng thái lúc trước, vẫn thấy kinh dị. Vật kia quá nguy hiểm, nhất định sẽ thành đại địch của nhân loại. Thái Dương thần nắm chặt hai quả đấm, trầm giọng nói, hắn đã không có cuồng vọng, giữ tận lúc trước, trên mặt ngược lại là vẻ sầu lo cho tương lai nhân loại. Hùng liệt cảm khái nói, xác thực nguy hiểm có thể khiến nhân loại ta nội loạn May mắn kịp thời phát hiện. Dương Đại cũng không nghĩ quá nhiều, hắn yên lặng lựa chọn Thái Dương Thần trở thành âm tướng, một đạo hắc quan theo cái trán của hắn toát ra, đánh trúng Thái Dương Thần. Thân thể Thái Dương Thần cứng đờ, bắt đầu tiếp nhận chuyển hóa âm tướng. Đợi hắn chuyển biến làm âm tướng, hắn mở to mắt, mặt lộ vẻ vẻ kích động, nói Tăng phúc tu vi Quá khoa trương đi Hùng liệt cười nói Này mới là chỗ kinh khủng chân chính của thiên phú của chủ nhân, không chỉ là triệu hoán đơn giản như vậy. Thái Dương thần nắm chặt hai quả đấm, nói Nếu như có ngàn vạn âm chúng Hắn kích động đến toàn thân rung rẩy, đột nhiên cảm thấy trở thành âm chúng ngược lại là chuyện tốt Truyện audio hồn chủ Tác giả, nhâm ngã tiếu Thực hiện, HP audio truyện Trường 298, tiên địa khí vận, tiếng đánh ma đạo, 1 Trách không được bá vương bất quá gian có tốc độ phát triển nhanh như vậy Dương đại cười nói Thái Dương thần Thiên phú của ngươi để ta rất chờ mong, ngươi bình thường không tu luyện, tu hành pháp thuật đi, tăng cường sức chiến đấu bản thân. Hắn phát hiện năng lực thực chiến của Thái Dương Thần không tính đặc biệt mạnh, thậm chí không nhìn chiêu thức của thấy, trên cơ bản chính là dựa vào lực lượng mặt trời, tùy ý đánh tới đánh lui. Thái Dương Thần gật đầu, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía hình thánh tỉnh tọa tu luyện phương xa. Tên kia chính là âm chúng mạnh nhất đi. Trong lòng Thái Dương Thần bốc cháy đấu chí, lúc hắn là người, là mạnh nhất nhân loại, hiện tại trở thành âm chúng Hắn cũng phải trở thành âm chúng mạnh nhất. Sau khi Thái Dương thần ngã xuống, Châu Âu lâm vào trong náo động, chủ yếu là thanh lý những thí luyện giả đã từng tìm Thái Dương thần nương tựa, chỉ một tuần, Châu Âu khôi phục trật tự. Tổng thất Thái Dương thần, lực lượng Châu Âu suy yếu không ít, người toàn thế giới đều biết Thái Dương thần sắp thành âm chúng của bá vương Bất Quá Giang, truyền thông các quốc gia dồn dập bình chọn bá vương Bất Quá Giang là thí luyện giả đệ nhất thế giới, cũng có truyền thông phát ra lời cảnh tỉnh nói về bá vương, nếu chủng tộc thần bí kia phụ thân trên người bá vương, hẳn mang tới uy hiếp lớn bao nhiêu. Cái đề tài này dẫn tới thảo luận rộng khắp thế giới, binh lực cơ quan tình báo hán Tây Hành Tỉnh đóng giữ được gia tăng, hạ quốc từ đất liền phân ra không ít thí luyện giả gia nhập cơ quan tình báo hán Tây Hành Tỉnh, tổng cục trưởng còn đặc biệt gọi điện thoại cho Dương Đại, nói rõ ý đồ chân chính, cũng không phải phòng bị, mà phòng bị chủng tộc thần bí dưới mặt đất, tránh cho thứ này chui vào giang phòng Dương Đại, thừa dịp hắn lo gút mà trong nháy mắt đánh tới. Dương Đại cũng không có ý kiến, nếu phía trên nguyện ý bảo hộ mình, không thể tốt hơn. Hắn cũng không sợ có người âm mình, hắn là tu vi luyện hồn cảnh mà lại thực lực bản thân hắn tuyệt không phải đơn giản như mặt ngoài, hắn đem hết thể thời gian tu luyện đều tiêu vào bản thân, chỉ là lực lượng thân thể đã vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ luyện hồn cảnh. Trôi qua hơn nửa tháng, cái chết của Thái Dương Thần mới bắt đầu hạ nhiệt độ, các quốc gia bắt đầu đứng trước kiếp nạn thí luyện giả của mỗi nước, khu vực thăm vực chỗ bọn hắn lần lượt bùng nổ tẩy trừ đối với thí luyện giả, cũng may bọn họ giống như Hà Quốc cũng có bản thổ giúp đỡ. Một ngày này, kiếp nạn thứ nhất dành cho thí luyện giả khu Hà Quốc kết thúc, thí luyện giả khu Hà Quốc thu hoạch được thiên địa khí vận. Một thông báo nhắc nhở xuất hiện trước mắt Dương Đại khiến cho hắn tỉnh cả ngủ, lập tức ngồi dậy từ trên đồng cỏ. Thiên địa khí vận. Đó là cái gì? Không có ban thưởng. Dương Đại cẩn thận cảm thụ, hắn phát hiện tốc độ mình hấp thu linh khí nhanh hơn một chút, mặc dù không rõ ràng, nhưng đúng là thật. Dương Đại đem hình thánh, mộ dung trường an, kiếm đồ, bạch mi đạo khách triệu hoán ra, hỏi thăm như thế nào là thiên địa khí vận. Kiếm đồ nói. Thiên địa khí vận là một thứ hết sức mơ hồ. Nhưng xác thực tồn tại, có người thiên sinh có đại khí vận, có người cả đời long đông, đây đều tương quan cùng khí vận. Mộ dung trường ngang, bạch mi đạo khách cũng nói ra lý giải của mình, ý tứ đều không khác mấy. Hình thánh mở miệng nói, Dị nhân các ngươi thu hoạch được thiên địa khí vận, màn ý nghĩa thế giới này đã tiếp nhận sự hiện hữu của các ngươi. Các ngươi có lẽ không thể trực tiếp cảm nhận được chỗ tốt, nhưng thời gian lâu dài liền sẽ hiểu rõ, từ nay về sau, ít nhất thiên địa sẽ không cố ý làm khó dễ các ngươi. Những tồn tại cổ lão ẩn vào trong thiên địa cũng sẽ không ôm địch ý dành cho các ngươi." Dương Đại không khỏi tò mò hỏi, "Tồn tại cổ lão là cái gì?" Hình Thánh Ý vị thâm trường nói, "Giữa thiên địa là có thần, thần không thể đạo tên, thần không thể phỏng đoán, thần có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu không có thiên địa khí vận, gặp được thần tướng vạn kiếp bất phục, nhưng bây giờ, các ngươi nếu gặp được thần, sẽ thu hoạch được phúc duyên không tưởng tượng nổi." Kiếm Đồ tò mò hỏi, "Người không thể cùng thẳng về thần?" Hình thánh nói, có thể nói, nhưng sẽ khiến thần quan tâm, mà quan tâm dạng này thường thường mang theo ác ý. Dương Đại nghe xong liền bỏ đi suy nghĩ hỏi thăm có thần nào. Cửu yêu thần đồ chính là thần thú lưu lại, tùy tiện một khối tàn đồ đều ẩn chứa thiên cương đại la kiếm trận, một kiếm trận cường đại như vậy, lực lượng của thần sát thực không thể tùy tiện phỏng đoán. Sau đó, Dương Đại để mỗi người bọn họ tu luyện, tiếp theo một khoảng thời gian, hắn dự định tu luyện thật tốt, để năm vị âm tướng tu vi tăng lên một giai đoạn lại đi tới mang Hoang Chi Địa đi thu thập ma đạo, mở rộng âm chúng. Quả nhiên, Hạ Quốc thế giới hiện thực cũng đang thảo luận chuyện thiên địa khí vận, các phương bí vọng cũng cấp tốc nói rõ lý do, đại khái ý tứ không sai biệt lắm như nhóm âm chúng nói, thí luyện giả có khả năng xem nhẹ, bởi vì tạm thời không cảm giác được thiên địa khí vận mang tới chỗ tốt. Sau 10 ngày, thân phận bài của Dương Đại truyền đến linh lực ba động, hắn đem thần thức dò vào trong đó. Hạch Tâm đệ tử lập tức đi tới chưởng giáo cung. Giọng nói già nua làm Dương Đại thấy lạ lắm. Nghe âm thanh cũng cảm giác cao thâm mạc cách. Dương đại đem hình thánh, mộ dung trường an, thái dương thần thu vào không gian linh hồn, sau đó nhấc người rời khỏi động phủ. Hắn vốn muốn cho từ siêu nhân làm thay, nhưng lại sợ thất lễ. Nếu cần hạch tâm đệ tử luận bàn, dùng tu vi từ siêu nhân, chắc chắn bại lộ. Chưởng giáo cung cách khu vực dành cho hạch tâm đệ tử không tính xa, không đến 3 phút, Dương đại dựa theo địa đồ trong thân phận bài cấp tốc tìm tới chưởng giáo cung. Chưởng giáo cung ở vào trên một tòa cô phong lúc dương đại rơi vào trước cổng chính cung điện một đạo khí tức cường đại lại gần hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy một nam tử đầu trọc cấp tóc bay tới rơi vào bên cạnh hắn nam tử đầu trọc mặc giáp mềm màu đen khuôn mặt tuấn lãng nhưng trên mặt mang nụ cười tà ác giống như quỷ hòa thượng thoạt nhìn cũng không phải là hòa thượng đứng đắn người chính là dương đại kính đã lâu kính đã lâu ta gọi lộc Quang, người có thể gọi ta lộc sư huynh nam tử đầu trọc cười nói dương đại ôm quyền chào sư huynh Truyện audio hồn chủ. Tác giả, nhâm ngã tiếu. Thực hiện, HP audio truyện. Trường 299, Thiên địa khí vận, tiếng đánh ma đạo, hay. Lộc Quang cười nói. Đi thôi, đi vào trước, tâm như thần cùng Phương Tuyết đã ở bên trong, ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn lại mạnh lên, ngươi cũng đừng treo chọc bọn hắn, bọn hắn hỉ nộ vô thường, còn quá gì Tâm như thần, Phương Tuyết, Lộc Quang. Tam đại hạch tâm đệ tử. Dương Đại phát hiện mình trước kia căn bản chưa nghe nói qua ba cái tên này. Hạch tâm đệ tử giấu thật sâu. Dương Đại đi theo Lộc Quang vào điện, trong cung điện sáng ngời, phía trước có hai bóng người đứng đấy, nam phong thần tuấn vật, nữ như tiên tử, tự như trời đất tạo nên một đôi, phía trước bọn hắn có hai bóng người đang ngồi, chính là hai vị thái thượng trưởng lão. Phương Tuyết quay đầu nhìn về phía Dương Đại, dùng ánh mắt dò xét. Dương Đại cũng nhìn về phía nàng, phát hiện cô gái này thật xinh đẹp, ngoài trừ chữ Linh. Tuyệt đối xem như nữ nhân có dung mạo số một số hai hắn thấy qua trong đời, là loại mỹ mạo mà vừa liếc mắt đã cảm thấy hết sức kinh diễm, quan trọng nhất chính là con mắt của nàng nhường Dương Đại có loại cảm giác đã từng quen biết. Phương Thanh Nghê Đôi mắt cô gái này rất giống sư tỷ của hắn. Dương Đại tưởng tượng một thoáng, nếu Phương Tuyết lấy súng mạng che mặt, có lẽ sẽ là bộ dáng như thế. Hai nữ đều họ Phương, cái này khiến Dương Đại miên mang bất định về quan hệ của các nàng. Dương Đại lễ phép gật đầu, sau đó nhìn về phía tâm như thần Tâm như thần một bộ áo lam, tóc dài rối tung, đầu đội bụt kim quang, vẻ mặt đạm mạc, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có liếc nhìn Dương Đại. Vị này chính là Dương Đại sư đệ, công thần cứu vớt thập phương giáo. Lộc quan cười giới thiệu Dương Đại. Phương Tuyết mở miệng nói. Dương sư đệ thiên tư xác thực cao minh, có cơ hội luận đạo một phen. Âm thanh của nàng hết sức dễ nghe, nhưng lộ ra một cổ lãnh ý, để cho người ta rất có cảm giác khoảng cách. Dương Đại trả lời. Đa tạ sư tỷ khen ngợi Có cơ hội nhất định Tâm như thần vẫn không có mở miệng Lộc quan cũng không có ý tứ hòa hoãn. Bốn người nhìn về phía hai vị thái thượng trưởng lão Hai vị này là trưởng lão tư lịch cao nhất thập phương giáo Sống hơn ngàn năm Một vị là thái sơ trưởng lão Một vị là thái nguyên trưởng lão Lộc quan truyền âm giới thiệu cho Dương Đại Sống hơn ngàn năm Dương Đại lần đầu gặp phải loại tồn tại này Mặc dù hắn đã tu tiên Nhưng vẫn cảm thấy ngàn năm là đơn vị thời gian rất dài Không giống với hình thánh, thái sơ trưởng lão, thái nguyên trưởng lão là sống sơ sơ. Thái sơ trưởng lão mở to mắt, nói. Hôm nay triệu kiến các ngươi là có một đại sự muốn nói cho các ngươi biết, không được tiết lộ ra ngoài. Bốn người dương đại nghiêm túc nghe. Thái sơ trưởng lão tiếp tục nói. Lúc trước ma đạo xâm lấn, trưởng giáo mất tích, đến nay không có tung tích, thập phương giáo không thể một ngày vô chủ. Chúng ta chuẩn bị tuyển ra một vị phó trưởng giáo từ trong bốn người các ngươi, người quản lý việc lớn của giáo phái. Trưởng giáo mất tích Bốn người dương đại đồng dung Vẫn thương thiên có thể là tồn tại cường đại nhất thập phương giáo Việc này nếu truyền ra Thập phương giáo xác thực sẽ lâm vào rung chuyển Lộc quan trước tiên cười nói Trưởng lão, nói thẳng đi Như thế nào cạnh tranh Bốn người chúng ta chắc chắn đều muốn làm phó trưởng giáo Tâm như thần thờ ơ Phương tuyết khẽ gật đầu Dương đại không có lên tiếng Nhưng đã cảm nhận được mùi thuốc súng Đến thân phận bọn hắn Tất nhiên muốn tranh Mà đều là thiên tài không cần vố trá che giấu. Thái Nguyên trưởng lão mở miệng nói, "Sắc thực cần tranh, nếu không kẻ dưới khó phục tùng." Lộc Quang nhếch miệng cười nói, "Luận bàn đấu pháp." Thái Nguyên trưởng lão lắc đầu, nói, "Chưởng giáo chuyện há có thể lỗ mãng như thế?" Thái Sơ trưởng lão mở miệng nói, "Màn Hoàng Chi đi đi thế bao la, tông môn san sát, nhưng phía trên có một phương thánh địa chân chính, không muốn người biết, chưởng giáo và thành thanh thiên trưởng lão từng vào thánh địa này tu hành qua." Thánh địa tên là Thiên Phủ, Thiên Phủ trong vòng 2 năm sẽ lần nữa mở ra, lần sau mở ra phải chờ 50 năm, ai có thể trước gia nhập Thiên Phủ, người đó sẽ trở thành phó trưởng giáo. Thiên Phủ Dương Đại suy nghĩ lá thư trong túi trữ vật của mình. Nếu như là thật, hắn chẳng phải đã một nửa chân trở thành phó trưởng giáo. Lộc Quang nói Tâm Như Thần đã được thư mời, chúng ta làm sao tranh? Tâm Như Thần bình tĩnh nói Chẳng qua là được mời thôi, vẫn phải thông qua sát hạch, không có đơn giản như vậy. Thái sơ trưởng lão tiếp tục nói Như thế nào gia nhập thiên phủ, thập phương giáo không thể giúp các ngươi, các ngươi tự động nỗ lực Dứt lời, hai vị thái thượng trưởng lão nhắm mắt Dương đại âm thầm chửi bậy, ngay cả việc này không thể trực tiếp thông qua thân phận bài nói Có lẽ muốn cho hắn nhận biết ba vị hạch tâm đệ tử Tâm như thần quay người, cất bước rời khỏi, thân hình tự như thoáng hiện, mấy bước rời khỏi cung điện Phương tuyết hướng dương đại khẽ gật đầu, đi theo rời khỏi Dương Đại cùng Lộc Quang thì cùng nhau rời khỏi trưởng giáo cung. Dương Sư Đệ, xem ra ngươi cố gắng lên, dù sao dị nhân các ngươi mới buông xuống không đến 10 năm, có khả năng trước đó căn bản chưa từng nghe nói qua thiên phủ, bất quá không sao, ta cũng không rõ ràng, Tâm như thần tinh kia cuối cùng thì lại tọa nguyện. Lộc Quang lắc đầu nói, sau đó khoát tay rời khỏi. Dương Đại thì tiến đến bái phỏng sư phụ của mình thành thanh thiên. Trưởng giáo mất tích, thành thanh thiên cũng không dám rời khỏi thập phương giáo, cả ngày ở trong cung điện của mình tu luyện. Dương Đại vừa dứt trước cửa cung điện của hắn, cửa lớn liền mở ra. Một nén hương thời gian sau, Dương Đại rời khỏi. Trong lòng của hắn thất vọng. Thành Thanh Thiên cũng không phân rõ phong thư này mời thật hay giả, bởi vì địa điểm Thiên Phủ sát hạt rất nhiều, không có bất kỳ quy luật gì. Hắn thậm chí không rõ ràng chữ Linh đến cùng có phải người Thiên Phủ hay không. Từ trong lời hắn, có thể biết được Thiên Phủ không có nhỏ như vậy. Tin tức liên quan tới Thiên Phủ, Thành Thanh Thiên cũng biểu thị không thể lộ ra. Truyện audio hồn chủ tác giả nhâm ngã tiếu thực hiện H.P. Audio truyện chương ba trăm thiên địa khí vận tiến đánh ma đạo ba dương đại có thể theo thái độ của hắn cảm nhận được hắn kính sợ thiên phủ thường ngày thành thanh thiên tản ra từ tin trưởng khống hết thảy nhưng đối mặt thiên phủ lại hiện ra nhát gan như phạm nhân cái này khiến dương đại càng cảm thấy hứng thú về thiên phủ thiên phủ xem ra là địa đồ cao cấp dương đại đã là người mạnh nhất nhân loại ở bề ngoài công nhận cũng nên do hắn tự mình khai thác địa đồ thăm dò thăm vực. Trở lại động phủ của mình, Dương Đại lần nữa tập trung vào trong tu luyện. Nửa tháng sau, Dương Đại đột phá tới luyện hồn cảnh tầng 3, năm vị âm tướng cũng đều mỗi người đột phá tiểu cảnh giới, Kỷ Vân Yên đã đi đến linh chiếu cảnh tầng 4, nhiều nhất nửa năm sẽ đi đến không vô cảnh, Dương Đại rất chờ mong lần sau thiên tứ hiến tế. Một ngày này, Dương Đại cuối cùng không nín được chuẩn bị rời khỏi thập phương giáo. Giống loài trên địa cầu một mực đang tiến hóa, còn có chủng tộc không biết ẩn dưới mặt đất dương đại không thể an tâm tu luyện như bản thổ tu sĩ tu tiên giới hắn chỉ cố gắng nhanh chóng mạnh lên dương đại đem hết thể âm chúng thu vào trong không gian linh hồn bên người chỉ còn lại có mộ dung trường an kiếm đồ hắn không chào hỏi với bất kỳ ai trực tiếp rời khỏi động phủ cấp tốc đi vào dãy núi truyền tống ven đường có rất nhiều đệ tử nhận ra hắn bất quá khí thế kiếm đồ quá hung lệ dẫn đến thí luyện giả đều không dám tới gần rời khỏi thập phương giáo dương đại thả ra một nhóm âm chúng để phong tầm hoang dẫn đường đi trước tìm quy nguyên phong Đoàn người cưỡi băng bạo thiên long tiến lên, cũng không sợ reo ro. Đến lúc đó nhìn ta biểu hiện, làm cho cả quy nguyên phong đều biến thành âm chúng đi, chủ nhân, đến lúc đó có thể để ta thống lĩnh bọn hắn. Phong tầm hoang cười hắc hắc nói. Dương đại nói. Ngoại trừ đạp hư cảnh, những người khác toàn bộ do ngươi trưởng khống. Số lượng âm chúng nhiều, tất nhiên cần phải phân đất phong hầu quyền lực, như thế mới có thể tốt hơn phối hợp tác chiến. Phong tầm hoang đạt được Dương đại hứa hẹn, nụ cười trên mặt càng đậm. Các âm chúng khác âm thầm xem thường, chó má thật. Đúng lúc này, trước mắt Dương Đại thổi qua một dòng thông báo. Chúc mừng thí luyện giả khu Hạ Quốc xuyên qua Luân Hồi, trở thành thí luyện giả thứ tám thu hoạch được thiên phú cấp độ SS của khu Hạ Quốc. Lại một vị thiên phú cấp độ SS xuyên qua Luân Hồi cái tên này. Dương Đại đột nhiên suy nghĩ đến một nửa hồn phách khác của mộ dung Trường An, chuyển thế nhanh như vậy, chẳng lẽ là đoạt xá. Hắn hỏi thăm mộ dung Trường An, nói ngươi suy nghĩ một chút Một nửa khác hồn phách của ngươi thành công biến thành dị nhân, lại tiến vào thâm vực, sẽ lấy tên xuyên qua luân hồi tên như vậy sao? Mộ Dung Trường An yên lặng. Những người khác hứng thú, chẳng lẽ một nửa khác hồn phách của Mộ Dung Trường An muốn xuất hiện? Ta không nắm chắc được, nhưng theo góc độ của ta tới nói, ta sẽ dùng tên thật. Mộ Dung Trường An trầm ngâm nói. Liễu Tuấn Kiệt nói? Cái tên thật kia bị ngươi chiếm rồi mà. Mộ Dung Trường An nói. Chỉ có thể nói có khả năng như thế. Thế giới dị nhân đối với ta mà nói là xa lạ, ta sẽ phải gánh chịu quan niệm trùng kích như thế nào, ta không thể nào đoán trước. Dương Đại cũng không có nhiều xoán suyết, cho dù là mộ dung trường an lại như thế nào. Chờ mộ dung trường an trưởng thành, có thể nghĩ cách cứu viện kiếm thánh, Dương Đại có lẽ đã không thèm để ý đến kiếm thánh. Trong vòng ba tháng quét ngang ma đạo mang hoang chi địa, Dương Đại hào tình vạn trưởng nói, nhóm âm chúng cũng tràn ngập lòng tin. Đội hình của bọn hắn thật sự quá mạnh, thật không sợ bất kỳ thế lực ma đạo nào. Non xanh nước biếc như vẻ, chìm hạt bay lượn trên không. Một đầu sông nhỏ uống lượng tọa lạc ở giữa rừng núi. Một lão đạo sĩ ngồi tĩnh tọa trên đá lớn cạnh bờ sông thả câu, chính là Thiên Túc Chân Nhân. Thiên Túc Chân Nhân mặc một thân đạo bào màu trắng, tiên phong đạo cốt. Hắn nhắm mắt lại, Tựa như đang ngủ, nhưng cần câu trong tay không nhúc nhích, hết sức vững chắc. Nước sông dòng nhỏ trơn bóng, hai phía rừng cây quanh quẩn tiếng ve kêu, nhìn như ôn ngào, ngược lại để cho lòng người ta yên tĩnh. Nữ tử đội mũ từ trong rừng cây đi ra. Nàng đi đến bên cạnh thiên túc chân nhân, mở miệng nói. Sư phụ, bọn hắn lại hành động, lúc trước chính ma đại chiến, sau lưng ma đạo có bóng của bọn hắn. Thiên túc chân nhân mở to mắt, hắn nhìn về phía cần câu của mình, nói. Tổng sẽ ra ngoài, bất quá bọn hắn hiện tại đi ra, nên để mắt tới dị nhân. Nữ tử đội mũ nói. Dị nhân mang biến số thật sự quá lớn, tiểu tử dương đại kia đã một mình đánh lui toàn bộ ma đạo, tốc độ phát triển thực lực của hắn tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có. Nghe nói còn có càng nhiều dị nhân chuẩn bị buông xuống thế giới của chúng ta Người nào có thể bảo chứng hết thể dị nhân đều thiện ác rõ ràng như dương đại Thiên túc chân nhân lộ ra nụ cười, nói Lời của ngươi có đạo lý, cũng hết sức hiện thực Nhưng nào chỉ là dị nhân, thiên hạ này bao nhiêu hạng người lòng lan giả thú Cũng không cách nào ngăn chặn những chuyện tà ác Chúng ta tu đạo tế thế chẳng qua là tận khả năng cứu khổ cứu nạn Mà không phải triệt để trị tận gốc đầu nguồn tội ác Nữ tử đội mũ yên lặng Nàng nghĩ một hồi tỉnh tọa ngay tại chỗ. Thiên phủ mời, người suy tính như thế nào? Thiên túc chân nhân đột nhiên hỏi. Nữ tử đội mũ trả lời. Còn đang do dự. Thiên túc chân nhân cười ha hả nói. Buông xuống đi qua, lại bắt đầu lại từ đầu đi, lại đi một lần thiên phủ chi lộ, có lẽ còn có thể nhìn thấy dương đại, người không phải rất chờ mong hắn trưởng thành sao? Viên mũ nữ tử hỏi. Hắn đã được mời? Ừm, mệnh số của hắn đã liên hệ cùng với thiên phủ. Cái kia ngược lại có chút ý tứ